vô địch chí tôn thái tử ra sáu mươi chương năm trăm tám mươi hai phù đồ tam thiên thủ sơn xuyên hà mạch vạn dặm kéo dài tại vô số sơn mạch sông ngoài xuất hiện trong chốc lát đến một trăm ngàn nhớ đến phù đồ thần tộc người hết thảy bị nghiền thành vì xương máu phiêu đáng ở trong thiên địa bỗng nhiên xuất hiện cường đại ba động nhường phù đồ thần tộc tế tự cùng hai vị đại la kim tiên đột nhiên sững sờ ánh mắt rơi vào nam tử trên thân Đế Tuấn phù đồ thần tộc tế tự nhìn thấy nam tử, nhất thời kinh ngạc nói. Đồng thời, ở bên cạnh hắn hai vị Đại La Kim Tiên đồng thời mở miệng nói. Đại La Kim Tiên những cường giả khác nhìn thấy Đế Tuấn về sau. Sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này Đế Tuấn, khi nào thành tựu Đại La Kim Tiên a bọn họ coi là. Đế Tuấn vẫn vẫn là thái ấp Kim Tiên cảnh. Nhưng là hiện tại. Thá <cười> hạ cái này dễ nhìn phù đồ thần tục thần vật trấn áp thái nhất mà bọn họ đại la kim tiên hiện tại suy yếu bên trong phù đồ thần tục sợ là không có lực lượng cùng một tôn trạng thái toàn thịnh đại la kim tiên so sánh với huống chi đế tuấn trong tay còn có tiên thiên chí bảo hà đồ lạc thư phù đồ thần tục triệt để cắm nơi xa bạc trạc nhìn thấy đế tuấn hiện thân ánh mắt ở chung quanh trong thư không dò xét Chẳng lẽ liền hai người bọn họ tới không cần phải A Bạc Trạc xem ra. Đây là yêu quốc sinh tử tồn vong chi chiến. Theo đạo lý tới nói. Nhiều như vậy Đại La Kim Tiên. Không hẳn là sẽ không đến tại Bạc Trạc nghĩ thời điểm. Đế Tuấn dấm lên hà đồ lạc thư. Trên không trung Nhìn xem phù đồ thần tộc tế tử vẫn còn có hai vị Đại La Kim Tiên. Chấm cũng thử một chút các ngươi phù đồ thần tộc lực lượng về phần trấn áp tại phù đồ tháp dưới thái nhất. Đế tuấn căn bản cũng không lo lắng. Nếu là thái nhất thật sự có thể bị dạng này trấn áp, vậy hắn cũng không phải thái nhất. huống chi, đế tuấn cũng không tin tưởng cái này phù đồ tháp có thể cùng thái nhất trong tay hỗn độn chung so sánh. Phù đồ tháp cũng không phải tiên thiên chí bảo a đế tuấn nói ra. Dưới chân Hà Đồ Lạc Thư ầm vang hướng về hai vị Đại La Kim Tiên cuốn tới. Khí thế cuồn cuộn, giống như sơn hà va chạm. Hai vị phù đồ thần tộc Đại La Kim Tiên, đạo nhất, đạo nhị gặp này, trong mắt mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Hiển nhiên, tại trước mặt bọn hắn cái này Hà Đồ Lạc Thư, Đáp siêu việt trên người bọn họ tất cả thần binh lợi khí đây chính là bọn họ trong miệng tiên thiên trí bảo sao đạo nhất ngưng trọng nói ra. bất quá, hắn tay lại không có dừng lại. hai tay nhanh chóng kết ấm, từng đạo từng đạo phù đổ. tại đạo nhất trên thân biến hóa ra. đây là bọn họ phù đồ thần tục đứng đầu nhất thần thông, phù đồ tam thiên thủ bên cạnh, đạo nhị đồng dạng là hai tay kết ấm. bất quá, tại hai người bọn họ kết ấm thời điểm, sắc mặt lại biến đến trắng bệch. hiển nhiên lấy bọn họ hiện tại tình huống rõ ràng là có chút cố hết sức đáng chết thái nhất. vậy mà nhường Huyên để chúng ta hai người chịu thương nặng như vậy Đạo Nhất trong mắt mang theo tàn khốc. nếu không phải Thái Nhất trước đó đem Huyên để mình hai người trọng thương cũng không đến mức hiện tại gian nan như vậy Đạo nhị kết xuất ấm ký. hiển nhiên cùng Đạo Nhất khác biệt. đồng dạng. Cũng là phù đồ thần tộc đỉnh phong thần thông Dù sao Thực lực của bọn hắn Đủ để được xưng tụng là giữa thiên địa đỉnh phong Phù đồ hồng trần say thần hồn chi pháp Vạn trưởng hồng trần mê hoạt đối thủ thần hồn Tại phù đồ thần tộc bên trong Thần hồn chi pháp Nhưng không có bao nhiêu Mỗi một bộ Đều là to lớn chân bảo tại đế tuấn trong mắt bọn họ Thần hồn chi pháp Cũng là luyện hồn chi pháp. Đạo nhất sau lưng. Màu đen phù đồ chân khí nhộn nhạo lên. Phù đồ chân khí. Dần dần thời gian dần trôi qua ngưng tủ ra vô số cánh tay. Mỗi một đầu trên cánh tay. Mang theo màu đen ấm ký. Tràn ngập khí tức cổ xưa. Đây là thần thông gì những cường giả khác nhìn thấy đạo nhất sau lưng. Những cái kia cánh tay động tác ở giữa. Lại có thể gây nên gợn sóng không gian. Đạo nhất hai mắt đột nhiên mở ra Phù đồ thần tục, phù đồ tam thiên thủ cách gọi là ba ngàn, là số tử Quanh đạo nhất sau lưng tất cả cánh tay đang chậm rãi tiêu tán thay vào đó thì là một tòa bóng người Màu đen nhánh cái bóng, không cách nào thấy rõ ràng khuôn mặt Nhưng là, có thể xác định là trên thân thể người này, lan tràn một loại đại khủng bố làm cho người nhìn mà đắc sinh ra sợ hãi phù đồ tam thiên thủ đạo nhất cất cao giọng nói tiếp theo một ngụm máu lớn phun ra đạo nhất khí tức quèo hoài bắt đầu thế mà đạo nhất sau lưng to lớn bóng đen tựa hồ là từ thiên ngoại đến nhất trưởng hướng về đế tuấn vỗ xuống tới âm âm tại bóng người màu đen vỗ xuống cử trưởng thời điểm những nơi đi qua tư không đều nổ tung lúc này đạo nhị trung quanh dường như xuất hiện vạn trưởng hồng trần nhìn một chút tựa hồ liền có thể đem người thần hồn lôi kéo đi vào cảm giác thật là khủng bố ta nhìn một chút cảm giác ta đều không phải là ta có cường giả yêu tộc nhìn chằm chằm đạo nhị lập tức trong mắt trên mặt mang theo một tia sợ hãi sinh linh hữu tình gọi chung thất tình lục dục đạo nhị thi triển thần thông mà có thể cực đại điều động sinh linh thất tình lục dục đưa ngươi trong đáy lòng lớn nhất dục vọng bày ra mất phương hướng bản thân thần hồn ở trong đó dần dần tiêu tán hóa thành tinh khiết nhất lực lượng phản hồi thi pháp giả đạo nhị tại bọn họ phủ đổ thần tục còn có một cái tên gọi là áp mộng đồng dạng cái này một thần thông không có trải qua trùng điệp khảo nghiệm là không thể nào có tư cách tu luyện Đơn giản là, nó quá bá đạo, nếu là mang trong lòng tà niệm, hậu quả khó mà lường được. Đương nhiên, hiện tại không có người nào là đúng. Là ai sai đạo nhị có lẽ tại phù đồ thần tục danh vọng rất cao. Cũng có lẽ là thứ nhất người tốt. Nhưng là giờ phút này, đối với Thái Nhất cùng Đế Tuấn tới nói. Hết thầy đáng chết phạm ta yêu quốc. Hết thảy đều phải chết phù đồ tam thiên thủ cùng phù đồ hồng trần say trong cùng một lúc Hướng về đế tuấn mà đến Đế tuấn gặp chi Mỉm cười Chỉ bằng cách này đế tuấn vung tay lên Tại bàn tay lớn màu đen rơi xuống nháy mắt Hà Đồ cùng lạc thư ngang nhiên tách ra Hà Đồ trực tiếp rơi vào đế tuấn trên không Một cố to lớn hấp lực truyền ra Thuận thế đem cái kia bàn tay lớn màu đen hút vào đến hà độ bên trong. Mặt khác, lạc thư thì là toàn thân bốc kim quang. Đem đế tuấn bao phủ. mặc cho cái kia vạn trưởng hồng trần cùng thất tình lục dục quấn quanh. Lại không nhúc nhích chút nào. Lạc thư phía trên ánh sáng màu vàng đem tất cả tạp niệm, hết thảy cự tuyệt ở ngoài cửa. Căn bản là không có cách tiếp xúc đạo đế tuấn. Hướng chi tiến vào đế tuấn thần hải bên trong đạo nhất đạo nhị gặp này. Biến sắc làm sao có thể phù đồ tam thiên thủ. Phù đồ hồng trần say đây là bọn họ phù đồ thần tục mạnh nhất thần thông. Thế nhưng là. Vậy mà không có đối đế tuấn tạo thành bất kỳ thương tổn đế tuấn lăng không mà độ. Đi vào trước mặt của bọn hắn. Còn có thủ đoạn gì nữa sao đế tuấn nhẹ nhàng nói. Chế xéo chào phúng lời này tại hai người trong tay. Nhường sắc mặt hai người càng không ngừng biến hóa. Đã không có, như vậy, một trận chiến này, liền kết thúc đi đế Tuấn Ma sát một ra tay thản nhiên nói. Lúc này, phù đồ thần tục tế tử đứng ra nói ra. Ta biết các ngươi phương thiên địa này, có nhân quả, có khí đếm. Thế nhưng là, ngươi dám giết chúng ta sao huống hồ. Chúng ta phù đồ thần tục. Thế nhưng là dòng giá 10 triệu nếu là chỉ có ngươi một vị đại la kim tiên Nhưng chịu không được cái này nhân quả a đế tuấn nghe vậy Sắc mặt hơi đổi một chút Hoàn toàn chính xác thánh nhân không xuất thủ nguyên nhân cũng là bởi vì thiên địa khí số nhân quả Tế tự nhìn thấy đế tuấn sắc mặt thay đổi Vừa cười vừa nói Đương nhiên Ngươi nếu là đem trong tay ngươi hà đồ lạc thư hiến cùng tộc ta tộc ta thánh chủ có lẽ sẽ giúp ngươi thành thánh như thế nào vô địch trí tôn thái tử ra sáu mươi chương năm trăm tám mươi ba một tia tử khí đại la đỉnh phong phù đồ thần tộc tế tự nhìn xem đế tuấn nói ra đế tuấn cười ha ha bàn tay lớn nắm chặt tư không rung động ánh mắt như đao nhìn về phía phù đồ thần tộc tế tự không thế nào tế tự nghe được đế tuấn biến sắc tiếp theo Trên bầu trời, sóng gợn mạnh mẽ truyền ra. Hơn 10 vị bóng người, từ trong hư không đi tới. Một tên cũng không để lại đế tuấn trên mặt, mang theo vui sướng mỉm cười. Mười mấy người này xuất hiện về sau toàn bộ bình tiên lính đều không bình tĩnh. Cái này, đây là cái gì tình huống có chút cường giả trong mắt mang theo rung động, vậy mà bắt đầu run lên. Ừm ưm không biết là ai hung hăng nuốt một ngụm nước bọt Cái này chẳng lẽ cũng là yêu quốc thực lực sao hơn mười vị đại la kim tiên cái này sao có thể á tất cả yêu tộc cường giả. Dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình. Tựa hồ chính mình nhìn đến không phải chân thực. Thế nhưng là. Vô luận bọn họ làm sao vò. Giữa bầu trời kia ba động. Hiển nhiên là không có có bất kỳ biến hóa nào. Quanh quần trên người bọn hắn khí tức khủng bố. Tại nói cho bọn họ chúng ta toàn bộ đều là đại la kim tiên phù đồ thần tộc tế tử cùng hai vị đại la kim tiên gặp này trong mắt sinh ra hoàn toàn u ám song tế tử trong mắt mang theo không cam lòng nhìn về phía đế tuấn nói ra các ngươi yêu quốc làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy đại la kim tiên dạng này số lượng liền xem như tây phương giáo cũng nhất thời cầm không ra a tế tử thanh âm mang theo giọng khàn khàn Không cam tâm. Vốn cho là. Thánh chủ truyền tống đến ba vị đại la kim tiên đã đủ rồi. Thậm chí. Tế tử chính hắn đều có một loại cảm giác. Đủ để quét ngang đông phương. Nhưng bây giờ. Hơn mười vị đại la kim tiên đùa giỡn đâu coi là đại la kim tiên là kim tiên a khắp nơi đều có đế tuấn thu lại hà đồ lạc thư. Mang trên mặt một tia tiếc hận. Đa tạ các ngươi. Tế tử. Hai vị đại la. Đế tuấn ngữ khí bình hòa nói ra. Các ngươi tru diệt nhiều như vậy yêu tục. Hôm nay. Lại vẫn lạc tại ta yêu quốc trong tay. Thiên địa hội hạ xuống đại khí vẫn cùng ta yêu quốc. Chấm. Chẳng lẽ không hẳn là cảm ơn các ngươi sao tuy nhiên đế tuấn ngữ khí bình thản. Nhưng là tế tử ba người bọn họ. Lại nghe ra đế tuấn đắc ý. Tế tử nghiến răng. nghiến lợi. Hắn vạn lần không ngờ, sau cùng lại là cho yêu gốc đẩy hơi vận tới. Làm tế tự áng mắt đảo qua thời điểm, rơi vào phù đồ tháp phía trên. Há há liền xem như như thế. Thì tính sao đế tuấn? Nghe nói thái nhất là đệ đệ của ngươi hiện tại đệ đệ ngươi bị phù đồ tháp chấn áp. Chúng ta sẽ chiếu cố thật tốt một chút đệ đệ của ngươi. rút lui tế tự cùng hai vị đại la hướng về phù đồ tháp bay đi. Bởi vì bọn họ trở về đường lối chính là phù đồ tháp. Đế Tuấn cũng không có đuổi theo, nhìn xem ba người bọn họ bóng người, đế Tuấn khóe miệng, hơi hơi nhích lên. Hy vọng như thế đi phù đồ tháp bên trong. Thái nhất bị một cỗ không hiểu khí tức khóa lại. Vô luận hắn làm sao giấy rua. Cái kia cỗ không hiểu khí tức chưa từng xuất hiện một tia buông lòng. vô tại Thái nhất nơi ngực, một khỏa thần quang thiểm diệu cây non xuất hiện. Cây non trên thân, nguyên bản bảy cái lỗ, hiện tại đã còn lại 5 cái Thái nhất nhìn xem cây non trong mắt kim quang đâm tuyến Một cái kim ô tử thái nhất trong mắt bay ra Xoát kim ô đi vào cây kia giống bên trong Một vệt thần quang từ cây non phía trên xuất hiện Rơi vào cái kia không hiểu khí tức phía trên Phần Phật trong lúc nhất thời tựa như là xiềng xích đứt gãy Một dạng thanh âm tại thái nhất bên cạnh vang lên thái nhất trên thân tổ long văn xuất hiện, đường vân hóa thành hắc long. Lực lượng khổng lồ tụ hợp vào đến thái nhất bên trong thân thể. Quanh thái nhất hướng về trước mặt, hung hăng một quyền đánh xuống làm dường như đánh vào kim loại hàng rào phía trên. Một tiếng vang thật lớn tại thái nhất bên tai vang lên. Răng rắc tại thái nhất trước mặt hàng rào tựa hồ vỡ vụn ra. Thay vào đó thì là một mảnh hỗn độn cái này phù đồ tháp đầy đủ thần kỳ a thái nhất nhìn thấy cái này hỗn độn ánh mắt lộ ra kim quang bởi vì thái nhất nhìn thấy cái kia hỗn độn chỗ sâu đồ vật một đạo tử khí tử sắc trùng sáng co quắp tại hỗn độn chỗ sâu tử khí mười phần rất nhỏ nếu không phải thái nhất lúc này hai nhãn thần thông mở ra chỉ sợ thật sự chính là không gặp được cái này một tia tử khí thật là nồng nặc năng lượng thái nhất đứng tại tử khí trước mặt Cảm nhận được cái này một tia tử khí phía trên truyền đến năng lượng. nhường Thái Nhất ré mắt. Thái Nhất tại yêu quốc Dạng gì bảo bối chưa từng gặp qua nhưng là cái này tử khí năng lượng. Thái Nhất thậm chí cảm giác. Liền xem như một phạm nhân đưa hắn nuốt mất. Trong vòng một ngày. Tuyệt đối có thể tấn thăng đại la kim tiên đắc như vậy. Vậy ta liền không khách khí Thái Nhất lập tức khoanh chân ngồi xuống. Dối ra ngón tay, hướng về tử khí phía trên một chút. Đinh tử khí giật giật, tựa hồ là vừa mới ngủ tỉnh dáng vẻ, tựa như là tại mở rộng một chút eo của mình một dạng. Tiếp theo, tử khí vây quanh Thái Nhất xoá qua một vòng, thỉnh thoảng còn tại Thái Nhất trên mặt điểm một cái, nhìn xem bộ dáng phảng phất là tại khảo nghiệm Thái Nhất một dạng. Thái Nhất gặp này, trùng điệp sợ hãi than một tiếng. Quả nhiên Cái thế giới này Thật sự là quá mức kinh khủng Cái này một tia tử khí Vậy mà biết mình là ai đúng thế Ở đâu một tia tử khí tại quay chung quanh Thái Nhất Đi dạo thời điểm Nhưng thật ra là tại cùng Thái Nhất nói chuyện Thái Nhất chuẩn bị mở miệng Thời điểm bỗng nhiên Cái kia một tia tử khí Vậy mà bay vào đến Thái Nhất mi tâm Thái Nhất nhất thời biến sắc Từ tóc bắt đầu toàn thân cao thấp Vậy mà toàn bộ biến thành tử sắc yêu gì vô cùng hô thái nhất trùng điệp thở ra một hơi vậy mà cũng là tử sắc kim âu đại nhật quyết tổ long kinh luyện cho ta thái nhất vội vàng thôi động trong cơ thể mình hai bộ kinh thư bắt đầu luyện hóa cái này một tia tử khí thế mà tại vừa mới mở luyện hóa thời điểm thái nhất ý thức đột nhiên biến mất tại thái nhất thể nội vốn là hai bộ kinh thư tại luyện hóa Cách này một tia tử khí thật sự là quá mức khủng bố. Thái nhất thể nổi. Toàn bộ biến thành thế giới màu tím. Thế mà. Giống một đảo tiếng long ngâm. Tựa hồ muốn xông ra chân trời một dạng. Ở cách này thế giới màu tím bên trong. Vậy mà hiện hiện ra 12 đầu long hình gông xiềng. Ngay sau đó, cách này 12 đảo gông xiềng, vậy mà cũng bắt đầu hấp thu tử khí. Âm âm thế giới màu tím càng không ngừng Tại dung động Thái nhất nhắm mắt lại Tựa hồ đã qua thật lâu Thái nhất trong ý thức Dường như qua ngàn năm và năm một dạng Hồ Thái nhất chậm rãi mở to mắt Tâm thần nhất động Phù đồ tháp vậy mà cùng hắn tương liên chẳng lẽ nói Cái kia tử khí là phù đồ tháp hạc tâm Thái nhất không hiểu Nghĩ đến đây Lập tức lắc đầu Không đúng Nếu là phù đồ tháp hạc tâm Lực lượng kinh khủng kia Đoán chừng không có mấy người có thể sống sót thái nhất được chứng kiến từ khí lực lượng về sau Lắc đầu Có điều Thu hoạch lần này Quả thực là quá lớn thái nhất đứng dậy Khí tức kinh khủng từ thái nhất trên thân phát tán ra Đại la kim tiên đỉnh phong cảnh khoảng cách chuẩn thánh Chỉ kém một bước là thời điểm đi ra thái nhất trước mặt Biến hóa ra một cánh cửa Quang mang chiếu vào thái nhất vừa đi ra đi bất ngờ phát hiện trước mặt mình đứng đấy ba người ở trong tay bọn họ càng không ngừng kết ấm từng đạo từng đạo quang mang hướng về phù đồ tháp đánh vào thái nhất vừa cười vừa nói ba vị đây là tế tự đạo nhất đạo nhị vô địch chí tôn thái tử ra sáu mươi chương năm trăm tám mươi bốn tháp này lại là cùng bần tăng hữu duyên phù đồ thần tộc ba người kinh ngạc nhìn thái nhất Làm sao có thể tiếp theo Trong mắt của bọn hắn Mang theo không thể tin thần sắc Tế tử trước tiên mở miệng nói ra Làm sao có thể ngươi Làm sao có thể đi ra rồi Thái nhất vừa cười vừa nói Ta vì sao không thể đi ra Tế tử vội vàng chạy đến phù đồ tháp trước Một đạo ấm ký đánh vào phù đồ tháp Sau đó hung hăng vỗ lồng ngực của mình Một ngụm máu lớn phun đến phù đồ tháp phía trên Tế tự lần nữa thôi động Lên phù đồ tháp Thái nhất đồng dạng cũng là nhìn xem phù đồ tháp Bất quá Đúng như những gì hắn nghĩ Phù đồ tháp Tựa hồ nhận chủ Hơn nữa còn là chính mình Tế tự nhìn thấy phù đồ tháp không hề bị lay động trong lòng trợt lạnh trong mắt u ám Trong miệng càng không ngừng nói ra Không thể nào điều đó không có khả năng sau đó Tế tự lần nữa vỗ một cái lồng ngực của mình Lại là một ngụm máu lớn phun đến phù đồ tháp phía trên Lần nữa kết ấm Lên A tế tự cuồng loạn quát Thế nhưng là phù đồ tháp vững như đồi núi Không có chút nào gì động Hai vị đại la đảo nhất đảo nhị lúc này cũng tựa hồ minh bạch chuyện gì xảy ra Nhìn xem tế tự Hỏi Phù đồ tháp xảy ra vấn đề gì tế tự rốt cuộc dừng lại Trực tiếp ngồi trên mặt đất Phù đồ tháp không khởi động được tế tự nhìn xem thái nhất Người làm thật muốn đem tộc ta thần vật chiếm làm của riêng tế tự án mắt rất bình thản tựa hồ khám phá hồng trần một dạng Thái nhất nhẹ gật đầu Tháp này Cùng ta có duyên mà lúc này đây Trên bầu trời tựa hồ bị máu tươi nhiễm đỏ một dạng Trong chiến trường Phù đồ thần tộc người toàn bộ chiến tử Một tên cũng không để lại Chúng ta song tế tự nhìn không được, một ngụm lớn máu tươi phun tới. Hai vị đại la kim tiên đồng dạng. Nguyên bản thân thể liền có bị thương. Tăng thêm lại cùng đế tuấn đánh một trận. Coi như bọn họ là đại la kim tiên. Sức hồi phục cực mạnh. Thế nhưng là yêu gốc nơi này, thế nhưng là có hơn 10 vị đại la kim tiên thái nhất nhìn xem bọn họ. Nói ra như là đã kết thúc là chính các ngươi đồng thủ vẫn là ta đồng thủ tế từ bọn họ nghe vậy lập tức nói ra không làm phiền ngươi oanh nói xong tế từ trực tiếp từ bảo ta thật xin lỗi thánh chủ đạo nhất đạo nhì ánh mắt lộ ra quyết tuyệt chi sắc thái nhất rất tốt đạo nhất nói xong muốn từ bảo nhưng là thái nhất lập tức đánh gãy đạo nhất từ bảo cười lạnh nói thật sự coi ta làm ngu ngốc tế từ từ bảo còn chưa tính. Bởi vì thực lực của hắn Cũng chính là Kim Tiên Thế nhưng là Hai vị này là thực sự Đại La Kim Tiên A hai người bọn họ vừa lên tự bảo Trong vòng vạn rẳm Đừng mong muốn có người sống Đã như vậy Như vậy mọi người vừa lên đi đảo nhị Ở một bên trên mặt Trong mắt mang theo vẻ điên cuồng Ở trung quanh quan chiến yêu tộc cường giả Nhìn thấy Đại La Kim Tiên Muốn tự bảo Hai chân chỉ đánh dùng mình Lại không nghĩ tới thái nhất vậy mà lại vì bọn họ suy nghĩ nhất thời Tại những yêu tục này cường giả trong lòng Lưu lại một cái mỹ hảo ký ức Dù sao không phải ai đều nguyện lấy bận tâm người khác an nguy Nhất là cái thế giới này Mạnh được yếu thua là quy tắc cũng là bản năng Đạo nhị hai tay ôm lấy thái nhất Khí tức trên thân bắt đầu hỗn loạn Đạo nhất cũng là đồng dạng Hung hăng đem thái nhất ôm lấy không cách nào làm cho thái nhất đào thoát tóc tai rối bời cuồng bạo khí tức tại đạo nhất trên thân phát ra trong lúc nhất thời thái nhất bên này tư không vặn vẹo những người khác gặp này đế tuấn biến sắc thái nhất thái nhất quay đầu lại nhìn xem đế tuấn nói ra đại ca các ngươi đi về trước ta đi thu thập hai người này nói xong thái nhất giương tay vồ một cái Phù đồ tháp vậy mà trong nháy mắt biến nhỏ, bay vào Thái Nhất lòng bàn tay. Xoẹt Thái Nhất hướng về Thư không hung hăng kéo một phát kéo một cái. Thư không bị Thái Nhất kéo ra một cái lỗ hồng bên trong là không gian loạn lưu, đủ để xé rách hết thảy. Thái Nhất hướng về bên trong vọt đi vào Thái Nhất đế Tuấn nhìn thấy Thái Nhất biến mất, vội vàng la lớn. Tây Phương giáo. Đại Hùng bảo điện. Vô lượng thọ Phật một tôn La Hán, nói một tiếng Phật hiểu. Vì hai nhóm La Hán, Phật Đà, Bồ Tát giới thiệu nói ra. Các vị đảo hữu, vị này là vị Lai Phật từ hôm nay. Chính là gia nhập ta Tây Phương Giáo. phổ độ chúng sinh mọi người thấy trung ương vị Lai Phật. Nhao nhao nói một tiếng Phật hiểu. Chúng ta tham gia vị Lai Phật, vị Lai Phật mỉm cười. Vô lượng thọ Phật Tam Thánh Sơn thông thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hai vị sư huyên. Vừa mới các ngươi có cảm thấy hay không thái thượng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng thời mở to mắt. Nhẹ gật đầu. Làm sao có thể xét xuất hiện vật kia lão sư nói giữa thiên địa không phải là không có sao thông thiên quanh thân. Vần quanh kiếm khí. Theo thông thiên cảm xúc. Vô số kiếm. Khí càng không ngừng cắt đứt lấy hư không. Sư đệ tính tỏa thái thượng thản nhiên nói Thiên địa tự có duyên phần Thời gian của chúng ta còn chưa tới Nguyên thủy thiên tôn nói ra huống chi thiên ngoại thiên Có lão sư tỏa chấn cái thế giới này Loạn không được Thập vạn đại sơn Bình tiên lính Yêu gốc cùng phù đồ thần tộc đại chiến Đã qua 3 năm Thế nhưng là Bình tiên lính nơi này chung quanh vẫn là rừng lại lấy không ít cường giả ở trong mắt người khác đích thật là đã qua. Thế nhưng là còn có ba vị chiến đấu không có kết thúc. ầm ầm một ngày này, bình tiên lĩnh trên không trong hư không truyền đến từng đạo từng đạo tiếng oanh minh, không ngừng hướng về bốn phía lan tràn. vô số núi đá rơi xuống. ông hư không đột nhiên xuất hiện một đôi tay, đem hư không vỡ ra đến đi tới một vị nam tử. Thái Nhất, Thái Nhất đi ra nhìn thấy nam tử, chung quanh cường giả nhao nhao đứng dậy. Thái Nhất trùng điệp thở ra một hơi. Hai vị đại la kim tiên tử bảo, thật sự là quá cường hãn. Nhưng hắn kém chút chịu không được không biết quá khứ thời gian dài bao lâu. Thái Nhất lẩm bẩm. Nơi xa, một bóng người cấp tốc chạy đến. Thái Nhất nhìn đến người kia, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Đại ca người kia rõ ràng là Đế Tuấn Đế Tuấn đi vào Thái Nhất bên người. Hướng về Thái Nhất trên thân kiểm tra một phen. Hỏi. Thái Nhất. Ngươi không có việc gì chứ Thái Nhất cười cười. Xòe bàn tay ra. Một tòa màu đen tiểu tháp xuất hiện tại lòng bàn tay. Không chỉ không có chuyện gì còn chiếm được không ít chỗ tốt Đế Tuấn gặp này cười ha ha một tiếng. Bỗng nhiên. Bầu trời đột biến. Giống như thiên uy đồng dạng khí tức bao phủ tại bình tiên lính tất cả cường giả nhất thời trong lòng mát lạnh Dạng này khí tức rất hiển nhiên không phải đại la kim tiên mà chính là Thánh nhân có thánh nhân giá lâm trong hư không tiếp dẫn thánh nhân xuất hiện Mặt mũi hiền lành nhìn xem thái nhất Thái nhất rất lâu không thấy không nghĩ tới ngươi vậy mà trưởng thành nhanh như vậy Tiếp dẫn thánh nhân trong giọng nói mang theo một tia cảm khái Lần thứ nhất nhìn thấy Thái Nhất thời điểm còn là một vị nho nhỏ Kim Tiên. Hôm nay gặp lại đã là Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong. Trung quanh tất cả cường giả nhau nhau hành lễ. Gặp qua Thánh Nhân Thái Nhất nhìn thấy là Tiếp dẫn Thánh Nhân. Hỏi, ngươi tới làm gì Tiếp dẫn Thánh Nhân ôn hòa nói? Thái Nhất, các ngươi yêu quốc cùng phù đồ thần tộc đánh trận. Yêu quốc đại hoạt toàn thắng. Ngươi cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Có thể, tiếp dẫn thánh nhân ánh mắt rơi vào thái nhất trong tay phù đồ tháp phía trên. Thản nhiên nói, tháp này, lại là cùng bần tăng hữu duyên vô địch trí tôn thái tử ra 60 chương 585 chu thiên tinh đấu đại trận lăng tiêu bảo điện thập vạn đại sơn. Bình tiên lính, lúc này, giữa thiên địa tựa hồ tràn ngập một cố làm người ta sợ hãi nội tâm cảm giác tràn đầy an tính tiếp dẫn thánh nhân cao cao tại thượng nhìn xem thái nhất cùng đế tuấn hồi lâu sau thái nhất cười nhạo một tiếng phá vỡ giữa thiên địa an tính cùng ngươi hữu duyên thái nhất lòng bàn tay phía trên phù đồ tháp như ẩm như hiện chung quanh mang theo một chút phù đồ chi khí lộ ra phá lệ thần bí nhìn thấy thái nhất thái độ tiếp dẫn thánh nhân vẫn như cũ là cười ha hả nói Phù Đồ thần tộc cùng Tây Phương giáo có chút ngọn nguồn. Bây giờ, Phù Đồ thần tộc tấn công các ngươi yêu quốc, hiện tại đã đền tội. Cái này Di Lưu Chi vật vẫn là để Bần Tăng bảo quản tương đối tốt. Tại trên người của nó, thế nhưng là nhiễm lấy không ít nhân quả, nghiệp trướng. Bần Tăng muốn đưa hắn mang về Tây Phương giáo, lấy giữa thiên địa đại niệm lực, đưa hắn độ hóa tiếp dẫn thánh nhân trách trời thương dân nói: Tựa hồ tại thái nhất trong tay phù đồ tháp tựa như giữa thiên địa đại hung chi vật một dạng. Nhưng, làm tiếp dẫn thánh nhân lời vừa mới nói xong thái nhất nhẹ nhàng nắm chặt tay, đem phù đồ tháp thu vào. Nhìn về phía tiếp dẫn thánh nhân. Quá phí lời thái nhất sắc mặt từ từ trở nên lạnh. Nói ra, vật này là ta đoạt được. Kia chính là ta. Nếu là ngươi muốn. Rất đơn giản. Từ trong tay của ta cướp đi nếu không. Từ đâu tới. Lan chạy về chỗ đó nơi này không phải Tây Phương. Càng không phải là người Tây Phương giáo yêu quốc cương vực. Còn chưa tới phiên ngươi một cách Tây Phương người đến nhục tay oanh thái nhất mà nói như là cẩu tiêu thần lôi đồng dạng. Vang vọng tại bình tiên lính phía trên. Còn chưa rời đi yêu tộc cường giả nghe mà biến sắc. Sau đó thân thể của bọn hắn nhìn không được run. Đây không phải sợ hãi mà chính là Kích động kể từ đó Thái nhất điện hạ liền sẽ đắc tội thánh nhân A đồng thời Cũng có cường giả thở dài nói Thế nhưng là Thái nhất điện hạ nói không có sai từng ấy năm tới nay như vậy Mặc dù nói là thiên địa khí vận tải chúng ta yêu tục Thế nhưng là đâu lại có bao nhiêu yêu tục bị bọn họ lấy đi Sau cùng biến thành tòa kỷ hoặc là hộ sơn thần thú lúc trước nói lời cái nào là chắc chắn đúng không ha ha cùng ta phật hữu duyên cơ duyên chưa tới lịch luyện một phen ha ha có yêu tục cường giả buồn từ tâm tới mà hết thảy này là bởi vì yêu tục không có thánh nhân yêu tục không có người thống lính yêu tục từ thiên địa sơ khai thời điểm chính là từng người tự chiến nhưng là hiện tại từng người tự chiến hiển nhiên là đã quá hạn lần này ta muốn xuất lính ta chi nhất tục gia nhập yêu quốc nếu không Về sau trong thiên địa này Chỉ sợ không có chúng ta một chỗ cắm rồi đúc tiếp dẫn thánh nhân hai con mắt hít lại Nhìn xem thái nhất Đã như vậy Bần tăng cáo tử tiếp dẫn thánh nhân chỗ lấy thối lui Cũng không phải là không phải là không muốn cùng thái nhất nhất chiến Mà chính là được trả bằng mất Thánh nhân nhất cử nhất động Thiên đạo tự có vận chuyển Nếu là giờ phút này chém giết thái nhất Chỉ sợ liên tiếp bọn họ thánh vị Đều sẽ bị chém tới Vì một cái tin đồn tiếp dẫn thánh nhân vẫn hiểu lựa chọn thế nào Tiếp dẫn thánh nhân trực tiếp đạp phá thư không biến mất tại bình tiên lính phía trên Sau cùng một đạo tử khí bần tăng không cách nào đến đánh bạc tiếp dẫn thánh nhân rời đi Thái nhất bên cạnh đế tuấn thật sâu nhẹ nhàng thở ra Thái nhất Cứ như vậy chúng ta là không phải cùng Tây Phương giáo đối mặt đế Tuấn có chút lo lắng hỏi. Thái Nhất lắc đầu. Nói ra. Đối đầu cũng không sao. Thánh nhân không thể ra tay. Hiện tại yêu quốc thực lực. Đủ để ứng phó cái kia nếu là thánh nhân xuất thủ đâu đế Tuấn cao mày hỏi. Thái Nhất nhích miệng cười một tiếng. Hắn dám sao? Trong nháy mắt lại là 500 năm. Kim ô thần điện bên trong. Thái nhất nhìn xem trước mặt phù đồ tháp, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Lấy phù đồ tháp chấn ta thần hồn. Giữa thiên địa có thể làm tổn thương ta thần hồn đồ vật hẳn là không tồn tại. Thái nhất hài lòng đem phù đồ tháp thu vào. Không chỉ như thế, phù đồ tháp bên trong còn dung hợp hàng ma đồ lục cùng nhau chấn thủ thái nhất thần hồn. Bây giờ, yêu quốc cường thịnh, sắp tấn cấp thái nhất đi ra kim ô thần điện. Nhìn xem yêu quốc trên không. Muốn ngưng tụ thực thể số mệnh kim long. Lẩm bẩm. Chín ngày sau. Lăng tiêu điện phía trên. Đế Tuấn ngồi tại trên cùng Thái Nhất thì là tại Đế Tuấn một bên chớ ngồi một chút thấp một số. Thái Nhất. Hiện tại yêu quốc khí vẫn đủ để ngưng tụ thực thể. Tiếp được xuống có hay không có thể bắt đầu rồi từ khi yêu quốc hủy diệt phù đồ thần tục về sau. Không có gì ngoài Tây Phương bên ngoài. Còn lại tam phương thiên địa yêu tục. Nhao nhao đến đây đầu nhập vào. Làm yêu gốc khí vận đạt được trước nay chưa có tăng cường. Thái nhất cười đứng lên. Nhìn xem trên đại điện quần thần. Chư vị. Chúng ta muốn khai sáng một cái thời đại mới. Ta yêu tục. Nhất định quân lâm thiên hạ Thái nhất cất cao giọng nói. Bề hạ nên để hắn hắn biết rồi. Chúng ta yêu gốc. Muốn lăng tiêu đế tuấn có một chút đứng lên mang trên mặt vẻ kích động thái nhất ở đâu đế tuấn nói thái nhất đứng lên đối với đế tuấn nói ra thần tại đế tuấn mở miệng nói trận pháp khởi động oai nhiêu quốc trận pháp chính là cái này năm trăm năm ở giữa thái nhất từ hỗn độn trung bên trong tinh thần vận chuyển tìm hiểu ra tới chu thiên tinh đấu đại trận lại tên ba trăm sáu năm chu thiên tinh đấu đại trận thế nhưng là Cần 365 vị Đại La Kim tiên chủ trì đại trận Mới có thể hiện hiện ra trận này toàn bộ uy lực nguyên bản Thái Nhất coi là Đại trận này không cách nào áp dụng Nhưng là Cách này 500 năm ở giữa Giữa thiên địa yêu tục Tam phương xin vào Đủ để cho Thái Nhất bố trí trận này 500 năm Thái Nhất luyện chế ra 365 cán phướng gọi hồn Gọi chung là tinh thần phiên Cách này mỗi một cán tinh thần phiên đều là đối ứng trên trời ba trăm sáu mươi lăm ngôi sao nói cách khác ba trăm sáu mươi lăm vị đại la kim tiên đối ứng trên trời ba trăm sáu mươi lăm ngôi sao lấy tinh thần chi lực cung cấp nuôi dưỡng đại trận mà đại trận mắt trận thì là e đơ một tay bên trong hỗn độn chung là trận nhãn có thể triệu hoán ngàn vạn tinh thần chi lực thái nhất trong tay hỗn độn chung xuất hiện chỉ thấy hỗn độn chung phía trên, trung thể bên ngoài nhập nguyệt tinh thần, địa thủy hỏa phong vần quanh trên đó, trong thân chung có đại địa sơn xuyên, hồng hoang vạn tục ẩm hiện trong đó, một cuồn cuộn thần bí lực lượng từ hôm nay hỗn độn chung trên thân hướng về lăng tiêu điện truyền ra, Âm ầm bỗng nhiên toàn bộ lăng tiêu điện đều đang run rẩy tựa hồ muốn vụt lên từ mặt đất oanh trên bầu trời ba trăm sáu năm đạo tinh thần chi lực rơi xuống vừa vặn rơi vào yêu quốc chung quanh ba trăm sáu năm đạo tinh thần chi lực là lực lượng chủ yếu tại chung quanh của bọn nó còn kèm theo mười bốn tám trăm nói nhỏ bé tinh thần chi lực trong lúc nhất thời toàn bộ yêu quốc đều đang run rẩy tư không vỡ vụn thập vạn đại sơn tại to lớn tinh thần chi lực dưới Vậy mà chậm rãi rời đi mặt đất Hướng về trên trời bay đi Yêu gốc đồng tính Toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, Tất cả trùng tục Đều phủ phục ở trên mặt đất Nhìn lên bầu trời bên trong yêu gốc Đây là khi thiên địa ở giữa cường giả Nhìn thấy đông phương tình cảnh Vậy mà dọa đến rơi trên mặt đất Làm sao có thể đại địa bay đến trên trời rồi thái nhất tại lăng tiêu điện trước Nhìn xem hiện tại duy Nhất có thể tiến vào yêu quốc thông đạo Vung tay lên Tinh thần chi lực rơi xuống Vậy mà chậm rãi xuất hiện một cánh cửa Nếu là phía nam tiến đến Không bằng thì kêu làm nam thiên môn đi ba cái thiếp vàng chữ lớn Tại cửa hộ đầu trên chậm rãi hiện hiện Nam thiên môn đế tuấn đi vào thái nhất bên người Nói ra Thái nhất Cánh cửa này gọi là nam thiên môn chúng ta vẫn là gọi yêu quốc sao Cái này có chút không xứng Thái nhất cười một tiếng Đại ca yên tâm đi tên ta đã nghĩ kỹ Thái nhất lần nữa phất tay Nguyên bản viết lăng tiêu điện bảng hiểu Vậy mà thêm ra tới một chữ Lăng tiêu bảo điện vô địch chí tôn thái tử Ra 60 chương 586 Lăng tiêu thiên đình đông hoàng Thái nhất lăng tiêu bảo điện Đế tuấn nhìn xem đại điện tên Ánh mắt lộ ra hưng phấn Tốt thái nhất nhẹ gật đầu nói ra đại ca hiện tại chúng ta vẫn là yêu quốc nhưng là chúng ta dung nạp thiên địa các tộc yêu quốc cái danh sưng này không thích hợp chúng ta đế tuấn cười ha ha một tiếng nói đi lần này ngươi chuẩn bị dùng cái gì danh hào thái nhất nhẹ nhàng nói ra lăng tiêu thiên đình lăng tiêu thiên đình đế tuấn nhìn thoáng qua thái nhất thái nhất nói ra ta yêu quốc bao trùm trên trời đất Liền xem như thánh nhân Cũng áp không được đế Tuấn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng Tốt, chúng ta yêu gốc đổi tên là Lăng Tiêu Thiên Đình Đế Tuấn thanh âm truyền khắp toàn bộ Lăng Tiêu Thiên Đình Sau ba ngày Lăng Tiêu bảo điện phía trên Mấy ngày nay Lăng Tiêu Thiên Đình rốt cuộc cố định trên đám mây phía trên Nhìn xuống thiên địa chúng sinh Cùng lúc đó Tây phương giáo Vù vù tất cả la hán Phật Đà, Bồ Tát, biến sắc. Tiếp dẫn thánh nhân vạn năm không kinh sợ đến mức trên mặt, lúc này cũng lộ ra một tia chấn kinh. Cái này đế tuấn, ai cho hắn lá gan đã vậy còn quá làm tiếp dẫn thánh nhân sắc mặt có chút khó coi. Lăng tiêu thiên đình. liền xem như thánh nhân đến. Cũng muốn tuân theo lăng tiêu thiên đình quy tắc tốt. Tốt một cách lăng tiêu thiên đình đại lôi âm tử. Vô số tăng Phật không dám ngẩng đầu. Tại trong lòng của bọn hắn Đã là nhấc lên ngập trời bọt nước Trong thiên hạ Ai dám nhường thánh nhân tuân theo quy tắc thế nhưng là Hiện tại liền có Lăng tiêu thiên đình tin tức này truyền ra Giữa thiên địa Tất cả mọi người đang đàm luận ở trên bầu trời lăng tiêu thiên đình Đồng dạng là Tây Phương Côn Bằng Phủ Yêu Sư Côn Bằng Đã từng danh sưng là Vạn Yêu Chi Sư Nhưng là Từ khi yêu quốc càng ngày càng cường đại. Những phe khác yêu tục không tải tuân theo yêu sư côn bằng. Quay người đầu nhập lăng tiêu thiên đình. Vốn là cùng đế tuấn có oán niệm yêu sư côn bằng. Biết về sau. Dẫn tím mặt. Thế muốn hủy diệt lăng tiêu thiên đình Tây Phương mỗi cái yêu tục. Bắt đầu hướng về côn bằng phủ tập kết bắt đầu. Bạch chạc nhìn lấy thiên địa ở giữa biến hóa. Nhìn nhìn lại côn bằng phủ động tác. Sau cùng, trong mắt mang theo một tia quyết tuyệt chi sắc, một mình rời đi Côn Bằng phủ, hướng về trên chín tầng trời bay đi, khí số tại yêu tộc, mà không phải tại Côn Bằng phủ Bạch Trạch nhìn thấy Hoa Thái nhất tại chỗ quát lớn thánh nhân. Gặp Hoa Thái nhất đồ sát lại không nhiễm nhân quả. Đây hết thảy cuối cùng là nhường Bạch Trạch làm ra lựa chọn. Tam Thánh Sơn Không nghĩ tới, Đế tuấn động tác đã vậy còn quá nhanh thông thiên thật không thể tin nói. Ha <cười> ha thiên địa khí đếm tải yêu tộc ai cũng không ngăn cản được. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Sư Huyên, hiện tại quân cờ đã trưởng thành có thể bắt đầu đi Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười. Thái Thượng chậm rãi đứng dậy. Thời điểm đã đến thiên địa này khí số, cần phải thay đổi một chút Thái Thượng nói ra. Bỗng nhiên ở trước mặt bọn họ. Hư không một trận vặn vẹo Đồng tử Hảo Thiên từ trong hư không đi ra Hướng về ba vị thánh nhân thi lễ một cái Nói ra Hảo Thiên gặp qua ba vị sư huyên thái thượng quấy đồng một cái phù trần Nói ra Lão sư hắn muốn bắt đầu đồng tử Hảo Thiên nhẹ gật đầu Ta cần chu tiên kiếm dùng một lát đồng tử Hảo Thiên nói ra Thông Thiên nhìn xem đồng tử Hảo Thiên Nói ra Chu Tiên Kiếm tự có ý cảnh của nó. Ngươi không sợ bị điều tra ra Đồng Tử Hạo Thiên? Khẽ cười nói, yên tâm. Đạo tổ sớm đã có an bài thông thiên trong tay một đạo kiếm mang, hướng về Đồng Tử Hạo Thiên trước mặt lướt tới, thở dài một tiếng. Nếu là Chu Tiên Kiếm không dính vào nhân quả, cũng không đến mức như vậy tốn công tốn sức đa tạ Đồng Tử Hạo Thiên đạt được Chu Tiên Kiếm về sau, liền rời đi. Chúng ta chờ chính là hồng hoang thế giới, vạn tộc sinh linh, vô số kể. Nhưng là ở trong đó sinh linh mạnh mẽ nhất, còn thuộc về mặt khác nhất tục. Bọn họ là bàn cổ đại thần huyết mạch biến thành tự xưng là bàn cổ đại thần hậu nhân. Bất chu sơn hình thiên chi sơn. Chân núi là đại địa, Đỉnh núi thì là trời nghe nói. Bất chu sơn là bàn cổ đại thần thân thể biến thành. Chống đỡ lấy trời và đất nhường trời và đất không cách nào dung hợp lại cùng nhau. Bất chu sơn phía dưới có nhất tộc mười hai mạch mỗi một mạch đều là một cách bộ lạc. Bọn họ sinh mà cường đại. Tay nhưng khai sơn nước đá đoạn sông bọn họ từ khai thiên ít địa đến nay chính là ở tại bất chu sơn phía dưới thủ hộ lấy bất chu sơn bọn họ danh xưng tổ vu bởi vì là mười hai mạch cho nên lại gọi là thập nhị tổ vu thập nhị tổ vu bên trong về sau bộ lạc cầm đầu hậu bộ lạc thống lĩnh là một vị nữ tử tên là hậu thổ hậu thổ nắm giữ lấy luôn hồi trì tiên thiên chí bảo càn khôn đỉnh cái này luôn hồi trì có thể hấp thu giữa thiên địa tất cả tử vong sinh linh đi một lần luôn hồi trì liền có thể đầu thai chuyển thế Cho nên tại các tộc sinh linh Cùng thập nhị tổ vu Cũng không có bao nhiêu dây dưa Hậu bộ lạc Người tiến pháp hiện tại càng ngày càng cường đại Chỉ sợ đều có thể tru sát Đại la kim tiên Một vị hùng tráng nam tử Nhìn xem bên cạnh nam tử bắn ra Một mũi tên phía trước hư không chấn nước Kéo dài ra Được xưng nghệ người Nghe nói như thế trên mặt lộ ra Một bộ nụ cười hài lòng Ngạo nghệ nói Một ngàn năm trước ta liền có thể bắn giết đại la kim tiên huống chi là hiện tại nghệ nói lần nữa khoa phụ nghe nói bên ngoài tân sinh một cái thế lực gọi là lăng tiêu thiên đỉnh ngươi có nghe nói không khoa phụ bộ dáng có chút chất phác. gãi đầu một cái cái này ta không biết a nghệ nói ra cũng không biết cái kia lăng tiêu thiên đỉnh mạnh không mạnh nghe nói là yêu tộc xây bằng không chút ta đi xem một chút khoa phụ nghe vậy. Lập tức lắc đầu nói ra Không được Hậu thổ nương nương nói qua Chúng ta chỉ có thể ở bất chu sơn Không thể ra ngoài nghệ nhìn xem khoa phụ Nói ra Ngươi xem một chút cái này bất chu sơn Bao nhiêu vạn năm Đã hình thành thì không thay đổi Ngươi đều quay trung quanh bất chu sơn chạy vài vòng rồi Nếu không ngươi đi đo đạc một chút Chúng ta nơi này đến lăng tiêu thiên đình có bao xa nghệ nói ra Khoa phủ nhìn xem nghệ, nói ra, thế nhưng là chúng ta không thể đi ra bất chu sơn A nghệ nhẹ nói nói, ngươi nếu là không đi, vậy ta liền đem lúc trước ngươi dọn đi rồi một ngọn núi sự tình nói cho nương nương. Phải biết, ngươi dọn đi rồi cái kia một ngọn núi, hiện tại thế nhưng là thành đầm lầy, đưa tới không ít hung vật khoa phủ cuối cùng là nhẹ gật đầu. Vậy được, tại ta trở về trước đó, ngươi không thể rời đi Khoa Phụ nói ra. Nghệ nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, chúng ta cùng nhau lớn lên, là hảo huyên để đương nhiên sẽ không rời đi Nghệ nói ra. Khoa Phụ nhìn thấy Nghệ cam đoan về sau, hướng về lăng tiêu thiên đình chạy tới. Hắn cùng Nghệ cùng nhau lớn lên, mỗi lần đều là hắn chạy, vì Nghệ đo đạp hắn mũi tên trình. Nghệ nhìn thấy Khoa Phụ rời đi, nằm tại một tòa núi lớn phía trên, ngủ. Lần này không biết Khoa Phụ cái gì thời điểm mới có thể trở về. Nghệ nói xong, liền hô hô đại thủy. Lăng tiêu bảo điện. Lăng tiêu thiên đình trọng thần đều ở nơi này. Trên long yờ. Đế Tuấn nhìn xem phía dưới đại thần. Mở miệng nói ra. Bây giờ, thiên đình triệt để thành hình. Thái nhất không thể bỏ qua công lao chấm quyết định. Tại Lăng Tiêu Bảo Điện Đông Phương. Tu kiến một tòa cung điện. Ban cho Thái nhất các vị có ý kiến gì không trong đó. Khi tộc trưởng đi ra. Nói ra. Bệ hạ. Thiên đình thành hình. Thái nhất không thể bỏ qua công lao. Mà Thái nhất lại là bệ hạ đệ đệ. Cho nên. Thần coi là. Lẽ ra nên như vậy đế tuấn nói lần nữa cái kia tốt đế Tuấn đứng lên. Nói ra. Từ hôm nay. Phong Thái Nhất vì Đông Hoàng Ban Thưởng Đông Hoàng cung cùng chấm vô nhị Thái Nhất đứng dậy. Nhìn xem đế Tuấn. Đế Tuấn hướng về Thái Nhất nhẹ gật đầu, truyền âm cho Thái Nhất. Người ta huyên để tự nhiên là ngang nhau Thái Nhất lúc này mới tiếp nhận Tứ Phong. Thái Nhất thủ phong truyền khắp toàn bộ thiên đình tại Lăng Tiêu Bảo Điện phía Đông, một tòa cung điện hùng vĩ xuất hiện. Đông Hoàng cung chấm, Đông Hoàng Thái nhất một ngày này, minh mông thiên âm truyền đến giữa thiên địa. Vô địch chí tôn thái tử gia 60 chương 587 Đông Hoàng văn ai cũng có thể chết, chỉ có đại tần không thể chết chấm. Đông Hoàng Thái nhất lăng tiêu ở trong thiên đỉnh, truyền tới cuồn cuộn thiên âm. Giữa thiên địa toàn bộ sinh linh, tại thời khắc này, nhao nhao nhớ kỹ một cách tên Đông Hoàng Thái Nhất lăng tiêu bảo điện phía trên. Tiếp đó. Chư vị các ti kỳ chức. Chấm cùng Thái Nhất muốn tiến hành bế quan. Hết thầy công việc. Đợi đến chấm xuất quan lại nói đế tuấn gần nhất quan sát hà đồ lạc thư. Tựa hồ ngộ ra tới một vài thứ. Cần kịp thời bế quan lính hội. Thái Nhất đồng dạng cũng là lúc này Thái Nhất tổ Long Kinh đã gần đến đạt đến bình cảnh cần làm ra đột phá bệ hạ yên tâm Đông Hoàng Cung tại Thái Nhất đi vào Đông Hoàng Cung về sau Đông Hoàng Cung Đại Môn bất ngờ quan đóng lại tại Đông Hoàng Cung phía trên Đại Môn một tôn chung lớn chấn áp phía trên phản chiếu lấy ngàn vạn tinh thần hỗn độn chung hiện tại liền bắt đầu đột phá đi Thái Nhất ngồi xếp bằng xuống nhìn xem trên người mình hiển hiện tổ Long Văn khẽ nhíu mày Bây giờ, chấm vì Đông Hoàng, như vậy cái này tổ long văn, thì kêu Đông Hoàng văn đi Thái Nhất nhẹ nhàng nói. Tại Thái Nhất sau khi nói xong, Thái Nhất mắt tối sầm lại, lâm vào ngủ say. Thiên địa bất kể tuổi, lăng, tiêu thiên đình xuất hiện, đã một ngàn năm. Bề hạ, hỗn độn chung đã không việc gì, nói rõ Thái Nhất bế quan cũng chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm. Đông Hoàng cung trước đế tuấn nhìn xem đông hoàng cung phía trên hỗn độn chung trầm tư tại đế tuấn sau lưng khi hòa ôn nhu nói lúc này khi hòa cái bụng đã lớn bắt đầu hiển nhiên là đã có mang thai ai sau cùng đế tuấn thở dài một cái nói ra là chấm đa tấm trước kia thái nhất nhưng chưa từng có bế qua thời gian dài như vậy nếu là lại có một trăm năm không xuất quan hắn có thể thấy được không đến hắn chất nhi ra đời á đế tuấn nhìn xem hi hòa vừa cười vừa nói đông châu đại lục đại tần đế triều tỏa thiên cung bên trong trầm thương sinh nguyên bản nhắm hai mắt mí mắt nhất động lập tức đột nhiên mở ra trong lúc nhất thời toàn bộ khóa trong thiên cung tràn ngập một cỗ hồng hoang khí tức cổ xưa khô trầm thương sinh trong miệng thở ra một ngụm chọc khí sau đó bắt đầu kiểm tra thân thể của mình Tựa như là trong giấc mộng một dạng. Trầm Thương Sinh vừa nghĩ tới chính mình bế quan cũng là giống ngủ giống như nằm mơ. Đông Hoàng Văn Trầm Thương Sinh ở trên chán của chính mình phát hiện vừa đến hát kim sắc đường vân. Gặp này Trầm Thương Sinh mới lộ ra vẻ tươi cười. Quả nhiên là thành công A Trầm Thương Sinh thở dài một hơi. Vận chuyển quân Lâm Thiên hạ chân long đồ. Thể nổi 12 đầu long mạch. Như là 12 đầu giang hà đồng dạng sôi trào mãnh liệt hiển nhiên lúc này quân lâm thiên hạ chân long đồ đã đột phá đến tầng thứ ba cũng chính là cảnh giới thứ ba phía dưới nên đột phá cảnh giới cũng không biết cái này cảnh giới thứ ba lực lượng có thể qua để cho ta đột phá đến đâu một cảnh giới trầm thương sinh khí dồn đan liền tiên luân phía trên chiếu sáng dạng rỡ tiên luân cảnh tàng luân cảnh Sau đó liền thần luôn cảnh cái này ba đại cảnh giới. Luyện cũng là thân thể của mình. Tiên luôn cảnh đứng hàng đan điện, khai mở tiên luôn. Tàng luôn cảnh, nấu luyện ngũ tàng lục phủ, giấu tiên trong đó. Thần luôn cảnh, ngưng thần hồn. Tụ tiên khí cái này có cái này ba đại cảnh giới đạt tới viên mãn về sau. Liền sẽ phát sinh biến hóa. Khi đó, mới thật sự là tiên cái gì tiên toàn thân kim quang. Trên trời rơi xuống kim vân Kim tiên cảnh trầm thương sinh bắt đầu điều động trong cơ thể mình 12 đầu long mạch Một chút kim quang Tại trầm thương sinh mặt ngoài xuất hiện Tuy nhiên rất nhỏ bé Nhưng là đủ để thấy đến Không lâu sau đó trầm thương sinh liền có thể xuất quan Lăng tiêu điện trước Từ hoán cảnh nhìn xem trước điện người Lạnh giọng nói ra Các ngươi đừng quên các ngươi là ai đế binh đại tần đế binh. Bây giờ. Chẳng lẽ cũng muốn theo hắn mưu phản sao mông vương điện giờ phút này. Mông vương điện tổ tập đế binh. Ý đồ công phá lăng tiêu điện vậy cũng là quá khứ thức. Hiện tại. Bọn họ là ta mông vương điện người mông vương điện trong mắt mang theo hàn ý. Nhìn xem từ hoán cảnh. Hiện tại đại tần chư tướng đều đã gần bế quan 20 năm, ngươi cũng đừng nghĩ đến bọn họ sẽ xuất hiện. Đem phong thần bảng cùng ngọc tỷ giao ra mông vương điện nói ra. Từ hoán cảnh cười nhạo một tiếng. Mông vương điện. Bề hạ để ngươi tổ kiến hoàng thiên vệ. Để ngươi đại quyền trong tay. Chẳng lẽ ngươi chính là báo đáp như vậy bề hạ mông vương điện nghe đến đó. Ánh mắt biến đỏ bừng bắt đầu. Trọng dụng ta ha ha mông vương điện không chút kiêng kỳ cười lớn. Cái kia ngươi cũng đã biết. Ta căn bản không phải ta mỗi đến ban đêm. Tại trong ấp của ta. Đều có một người. Tự xưng là bản tôn. Muốn đem ta thay thế ta là ta không phải là của người khác. Cái gì cầu thi thần hồn ta cần phong thần bảng. Ta cần đại tần khí vận. Vì ta chấn áp mông vương điện nói ra. Từ hoán cảnh lắc đầu. Nói ra không có khả năng ngoại trừ bệ hạ bên ngoài ai cũng không có tư cách vận dụng mông vương điện liếm môi một cái âm trầm nói nếu là như vậy vậy cũng đừng trách ta vô nghĩa đánh vào lăng tiêu điện chiếm lấy phong thần bảng mông vương điện vung tay lên sau lưng nguyên bản hoàng thiên vệ giờ phút này thành đại tần đế triều lớn nhất phản tặc xoát lúc này một đạo tuổi trẻ bóng người xuất hiện tại trước đại điện tham kiến nương nương áo đen nam tử hướng về từ hoán cảnh quỳ xuống từ hoán cảnh nhìn thấy người tới trong mắt phượng nộ khí giảm bớt một tia mạnh khanh không biết có chuyện gì người tới chính là mạnh hoán lúc trước tam giáp mạnh hoán trong mắt mang theo năm tháng đồng dạng quanh thân bên trong dường như có đồ vật gì tại trở về một dạng nương nương ta muốn thấy nhìn hắc long kỳ mạnh hoán thanh âm có chút run rẩy đồng thời từ hoán cảnh nhìn xem mạnh hoán ở trên người hắn tựa hồ cảm thấy có chút quen thuộc bất quá loại cảm giác quen thuộc này vô cùng xa xôi chỉ chốc lát sau một mặt hắc long kỳ được mời đi ra mạnh hoán vội vàng đi đến đen long kỳ trước vương tay nhẹ nhàng vuốt ve hắc long kỳ lạch cạch hai hàng thanh lệ từ mạnh hoán mắt bên trong chảy ra rơi trên mặt đất vô tình vỡ vụn ra hắc long kỳ đại tần bệ hạ thần trở về mạnh hoán tự nhủ ước chừng một phút sau mạnh hoán quay người nhìn về phía mông vương điện ngươi vốn là thần hồn của ta chia ra hiện tại ngươi muốn nhịp chủ nói xong mạnh hoán trên thân một cố cường đại khí tức đột nhiên tán phát ra cùng lúc đó toàn bộ đại tần tựa hồ cũng rung động run một cái đại tần tây phương Vạn Lý Trường Thành bên cạnh. Bỗng nhiên xuất hiện một cái ngập trời hú to. Màu đen thần quang bay thẳng đấu bò. Vô biên sát khí, nhường trong vòng vạn dặm không dám có người tiếp cận. Xoát xoát giữa hắc quang. Lần lượt từng bóng người. Từ bên trong hú to bay ra. Hướng về lăng tiêu điện mà đến. Mạt tướng. Thức tỉnh chúng ta nguyện vì bệ hạ. Bình vạn cương. Khai thiên hạ mười vạn đạo thần quang. Đại biểu cho một trăm ngàn người. Sừng sững ở kinh thành trên không. Ánh mắt của bọn hắn rơi vào lăng tiêu điện trước mạnh hoán trên thân. Ao ao ao một trăm ngàn người đồng thời quỳ xuống. Tham kiến tướng quân mạnh hoán trong mắt thần quang biến hóa. Mông vương điện còn không trở về vị trí cũ mạnh hoán nhìn chằm chằm trước mặt mông vương điện. Vì cái gì mông vương điện nhìn xem mạnh hoán. Mạnh hoán bóng người cùng hắn trong mộng thân ảnh kia thời gian dần trôi qua dung hợp. Mông vương điện hỏi. Mạnh hoán nói ra. Hộ vệ đại tần. Ai cũng có thể chết ta có thể chết ta đại ca có thể chết thậm chí. Bề hạ đều có thể chết suy chỉ có đại tần không thể chết phân ra tới thần hồn. Chính là vì bảo hộ đại tần hộ vệ đại tần mà không phải ngươi. Muốn mưu nhịp đại tần mạnh hoán nói xong một chỉ điểm tại mông vương điện mi tâm mông vương điện trong nháy mắt hóa thành một đảo màu đen thần quang dung nhập vào mạnh hoán trong thần hồn mạnh hoán hướng về lăng tiêu điện hung hang quỳ xuống mề hạ thần vô địch chí tôn thái tử ra sáu mươi chương năm trăm tám mươi tám đại tần vạn lý trường thành quân thống lính mông nhị đông châu đại lục đại tần đế triều lăng tiêu điện trước mạnh hoán phổ bịch một tiếng quỳ trên mặt đất Bề hạ thần trở về mạnh hoán trong mắt Nước mắt lần nữa chảy ra Từ hoán cảnh nhẹ nhàng khắc thân Đem lăng tiêu điện toàn bộ nhường lại Tại mạnh hoán quỳ gối trong nháy mắt Một trăm ngàn tượng binh mã mặc trên người áo giáp màu đen Hai bờ vai Một bộ màu đen áo choàng bịt toàn bộ hướng về lăng tiêu điện quỳ xuống xuống tới Đại tần vạn lý trường thành quân Tham kiến ngô hoàng Ngô Hoàng vạn tuế Vạn tuế Vạn tuế vạn tuế 100 ngàn vạn lý trường thành quân Toàn thân áo giáp màu đen Sát khí mười phần Theo bọn họ quỳ xuống Trên bầu trời Vậy mà ngưng tụ ra một mảnh màu đen sát khí tầng mây Hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra mạnh hoán quỳ trên mặt đất không nhúc nhích Bề hạ Thần Mông nhị Trở về mạnh hoán tiếp tục nói, bệ hạ, thần không có cô phụ kỳ vọng của ngươi tại một khắc cuối cùng, vẫn trông coi vạn lý trường thành. Vạn lý trường thành quân, không một người lùi bước dường như tỉnh mộng thiên cổ. Đại tần phương Bắc, vạn lý trường thành, chính là từ hắn mông nhị xuất lính hắc giáp quân. Lại xưng vạn lý trường thành quân đóng giữ, vì chính là nhường phương Bắc man tộc không được bước vào trung nguyên một bước. Mà làm tin giữ chuyện đến một khắc này mông nhị cùng vạn lý trường thành quân chuẩn bị nhập trung nguyên đồ phản tặc nhưng làm mông nhị toàn bộ chuẩn bị xong thời điểm nginh đón hắn lại là một đạo thánh chỉ. Phùng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết đại tần tướng lãnh mông nhị. Thân phụ thủ về hoa hạ phương bắc chi yếu thì vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì. Đại tần tướng lãnh mông nhị không được rời đi vạn lý trường thành nửa bước hoa hạ đại địa ai cũng có thể xưng hoàng nhưng là phương bắc bên ngoài man tục không được đi vào khâm thử lúc đó một mặt hắc long kỳ đưa đến mông nhị trong tay hắc long kỳ phía trên cái kia long thân nhuộm máu tươi mông nhị cuối cùng vẫn lính chỉ một trăm ngàn vạn lý trường thành quân đóng giữ vạn lý trường thành mặc cho hoa hạ đại địa phân tranh Chưa từng trở về một người. Sau cùng, một trăm ngàn vạn lý trường thành quân cùng hắn, vừa lên tiến nhập lăng mộ. Chết, cũng muốn tại vạn lý trường thành bên cạnh thủ vệ vạn lý trường thành. Bởi vì, bọn họ gọi là vạn lý trường thành quân khâm thiên giám. Từ phúc cuốn quýt chạy đến đi vào từ hoán cảnh trước mặt. Thần tham kiến nương nương từ hoán cảnh nhẹ gật đầu. Từ đại nhân, mạnh khanh tựa hồ ra một chút vấn đề. Còn có, cách này một trăm ngàn đại quân, là chuyện gì xảy ra từ hoán cảnh mới thấy cách này một trăm ngàn đại quân. Nàng tại đại tần đế triều nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua như thế hung sát thiên binh. Từ phúc nhẹ gật đầu, nói ra, đương đương yên tâm. Những người này, đều là ta đại tần trung thần từ phúc lúc này mới nhìn về phía mạnh hoán mông nhị mông tướng quân từ phúc nhìn thấy mạnh hoán trong nháy mắt thanh âm mang theo vẻ run rẩy mạnh hoán nhìn xem từ phúc sau một hồi lâu mạnh hoán mới chậm rãi thở dài nói từ đại nhân đã lâu không gặp từ phúc nghe vậy lập tức trong mắt tỏa ánh sáng thành công mạnh hoán nhẹ gật đầu nói ra ta cũng không biết qua bao nhiêu năm thức tỉnh không có mấy ngày tốt tốt có thể thức tỉnh liền tốt ta vốn cho là các ngươi đều thất bại nữa nha nếu không phải quách lục thức tỉnh ta thật là không dám ở kiên trì từ phúc thanh âm rung động nói ra hồn quy lai hệ đây là năm đó từ phúc cấm pháp về phần có thể thành công hay không từ phúc chính mình cũng không rõ ràng nhưng là vì đại tần lại không ai lùi bước Đại tần thập nhị đem, nhau nhau dùng phương pháp này ngủ say. Nếu là thất bại, thì không vào luân hồi tiêu tán giữa thiên địa, không lưu lại một chút dấu vết. Liền xem như dạng này, đại tần thập nhị đem, 1,2 triệu đại quân. Không có người nào lui về phía sau một bước từ đại nhân. Trước đó cắt đứt đi ra thần hồn. Đi qua 5 tháng lắng động. Đã ra đời thuộc về linh trí của mình. Ta là võ tướng một thân sát khí đủ để trấn áp nhưng là ta đại tần quan văn ta sợ bọn họ sau cùng đánh không lại mạnh hoán lo lắng nói ra từ phúc ánh mắt lộ ra một tia ngoan lệ liền xem như bọn họ ra đời linh trí của mình cũng nhất định phải xóa đi ta đại tần chỉ có cái này một cơ hội duy nhất cũng là một cơ hội cuối cùng lần này tuyệt đối không thể nhân từ nương tay từ phúc chém đinh chặt sắt nói đợi đến bệ hạ sau khi xuất quan, liền bắt đầu đi hiện tại đại tần đế triều khí vận, đủ để cho ta đại tần quan viên quý vị, mà lần này, bệ hạ ký ức, cũng nên khôi phục mạnh hoán nhẹ gật đầu, tốt oanh lúc này, bỗng nhiên, trên trời, lôi đình đại tần đế triều bách tính, nhao nhao ngẩng đầu hướng về trên trời nhìn lại, chỉ thấy, trên bầu trời, Vậy mà xuất hiện mảng lớn thân ảnh màu lam. Trên người của bọn hắn. Có vườn quanh màu xanh lam lôi đỉnh. Mười phần hùng vĩ đây là mạnh hoán gặp này ánh mắt lộ ra một tia nghi hoạt. Từ hoán cảnh liền vội vàng tiến lên trong mắt phượng bắn ra thần quang. Lôi đỉnh thiên tông từ phúc đứng tại mạnh hoán bên người. Vì mạnh hoán giải thích nói. Lôi đỉnh thiên tông. Đông châu đại lục tân sinh thế lực. Thời gian 10 năm, đem Đông Châu Đại Lục tất cả thiên tông cùng với khác thế lực quét ngang. Hiện tại, Đông Châu Đại Lục chỉ còn lại có ta Đại Tần Đế Triều cùng cách này lôi đình thiên tông mạnh hoán trong mắt lấp lóe. Nói ra, nói cách khác, hiện tại cách này lôi đình thiên tông, là đến diệt ta Đại Tần Đế Triều từ phúc nhẹ gật đầu. Bệ hạ bế quan đất 20 năm, ai cũng không biết là tình huống như thế nào. Tự nhiên, có ít người ngồi không yên, dù sao, bề hạ bây giờ còn chưa có con nối dõi, mà lại vừa bế quan cũng là nhiều năm như vậy, khó tránh khỏi sẽ cho người sinh ra một số hán tâm tư của hán từ hoán cảnh phía trước. Nhẹ gật đầu, quay đầu, ánh mắt rơi vào mạnh hoán trên thân, hỏi, đại tần cương vực bên trong, không được tự tiện khai chiến lôi đình thiên tông thanh thế lớn như vậy. Có thể hay không giải quyết mạnh hoán tiến lên một bước. Trên thân, khí thế đột nhiên tán phát ra. Đương đương yên tâm. Đại tần cương vực một ngọn cây cỏng cỏ cũng sẽ không bị phá hư nói xong. Mạnh hoán trong mắt. Sát ý ngưng tụ thành thực chất. Tại cái này trong sát ý. Mạnh hoán đưa tay vươn vào trong đó. Một cây trường thương màu đen bị mạnh hoán rút ra. Cùng lúc đó. Một trăm ngàn vạn lý trường thành quân một dạng động tác Nhao nhao rút ra trường thương ai dám phá hư đại tần một ngọn cây cọng cỏ Ta giết kẻ ấy mạnh hoán mang theo một trăm ngàn vạn lý trường thành quân Hướng về trên bầu trời bắn ra mà đi Phía dưới Từ hoán cảnh nhìn xem từ phúc Đột nhiên mở miệng nói bản cung có phải hay không đã từng Gọi là A Phòng từ phúc toàn thân run lên Không dám nhìn thẳng từ hoán cảnh ánh mắt Sau cùng, Từ Hoán Cảnh thở dài một cái. Quả nhiên năm đó tiểu tử kia cũng là hắn à, Từ Phúc không nói gì, mà chính là nhẹ gật đầu. Ai bản cung mệt mỏi mà lại bệ hạ ngay tại hai ngày này suốt quan. Từ Hoán Cảnh nói xong, liền rời đi. Đợi đến Từ Hoán Cảnh sau khi đi xa, Từ Phúc mới ngẩng đầu. Ta đại tần. Rút cuộc đã đến đại tần. Vạn túi vạn túi vạn vạn túi Từ Phúc lại cười bắt đầu trên mặt mang theo hai hàng nước mắt, trên bầu trời lôi xà xoay quanh tùy ý múa. Đại tần cương vực, ai dám làm càn một cây trường thương màu đen từ trong hư không bạo phát đi ra, một thương đem cái kia múa lôi xà xoắn nát. Một vị thân mang áo bào màu xanh lam, phía trên thêu lên lôi đình ấm ký nam tử trẻ tuổi, nhìn thấy thần thông của mình bị xoắn nát, sắc mặt hơi đổi một chút nhìn xem đi tới các người áo đen, ngươi là người phương nào lôi thiên quân hỏi, mạnh hoán thu hồi trường thương màu đen, Sưng sướng tại hư không, đại tần vạn lý trường thành quân thống lính, mông nhị vô địch trí tôn thái tử ra sáu mươi chương năm trăm tám mươi chín đại tần thiên uy, phạm người, chết đông châu đại lục, đại tần đế triều trên không, lôi đình bàn đi, như là thiên uy, khiếp người tâm hồn, đông phương, Một trận màu đen đám mây tựa hồ tại ăn mòn màu xanh lam lôi đỉnh. Chỉ thấy được. Một cây trường thương màu đen. Xuyên vân phá nhật mà đến. Đem trên bầu trời du tẩu một đầu lôi xà. Từ đầu xuyên thấu đến đuôi. Tiếp theo. Màu xanh lam lôi xà hóa thành một trận thanh phong. Biến mất không thấy gì nữa. Xoát xoát màu đen thần thương. Nhiều lần đấu chuyển rơi vào mạnh hoán trong tay. Đối diện. Liếc nhìn lại Ước chừng đồng dạng một trăm ngàn người Bất quá Bọn họ từng cách thì là người mặc màu xanh lam lôi đình nhìn xuống Từng đảo từng đảo lôi đình ấm ký Tại áo bào ở ngực thiêu lên Đây là đại biểu cho thân phận của bọn hắn Lôi đình thiên tông lôi đình thiên tông phảng phất là từ trong vòng một đêm Vụt lên từ mặt đất Trong khoảnh khắc Đúc thành cây cột trống trời Từ khi lôi đình thiên tông xuất hiện đến nay. Chăm chú chỉ dùng hơn 10 năm. Liền đem Đông Châu Đại Lục còn lại thế lực lớn nhỏ quét ngang. Hoặc là bị diệt. Hoặc là quy thuận tại lôi đình thiên tông môn hạ. Trong lúc nhất thời Đông Châu Đại Lục. Vậy mà cũng tìm không được nữa nhà thứ ba thế lực. Lúc này. Đông Châu Đại Lục thì là đông phương đại địa phía trên. Đại tần đế triều Hắc Long kỳ chiếm cứ trời cao mấy vạn dặm Phía tây nam. Thì là lôi đình thiên tông. Thần lôi diệt thế. Không người dám anh kỳ phong mang. Một đông một tây. Hai tôn đông châu đại lộ quái vật khổng lồ. Nhưng. Hiếm thấy là. Từ khi hai mươi năm trước bắt đầu. Đại tần đế triều tựa hồ không có cái gì đồng tính lớn. Mười năm trước bắt đầu. Mọi ánh mắt đều tụ tập tại lôi đình thiên tông trên thân. Cho nên. Làm lôi đình thiên tông người xuất hiện. Đông Châu đại lục cường giả, đưa áng mắt dối rít rơi vào đại tần đế triều trên thân. Nơi xa, nhìn xem hành quân gấp lôi đình thiên tông tất cả đảm nhiệm ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là lôi đình quân có cường giả liếc một chút chính là nhận ra lôi đình thiên tông những người này. Thân mang áo lam, ở ngực theo lôi đình chính là lôi đình thiên tông chiến lực mạnh nhất. Lôi đình quân bọn họ đây là muốn đi Đại Tần Đế Triều nhìn thấy phương hướng của bọn hắn về sau. Tất cả mọi người có chút không bình tĩnh. Từ một nơi bí mật gần đó. Theo Lôi Đình Thiên Tông người. Một đường đi vào Đại Tần Đế Triều. Những năm gần đây. Vô luận Lôi Đình Thiên Tông làm cái gì? Đại Tần Đế Triều tựa hồ căn bản không có nhìn thấy một dạng. Tại Đông Châu Đại Lục những tông môn khác. Bị lôi đình thiên tông quét ngang thời điểm. Đại tần đế triều thế nhưng là bảo trì trạng thái yên lặng. Mặc kệ lôi đình thiên tông là nghĩ như thế nào. Nhưng là. Đại tần đế triều là ở chỗ này. Ngươi muốn thống ngự đông châu đại lục. Như vậy. Đại tần đế triều chắc chắn là lớn nhất chứng ngại lôi đình thiên tông thật muốn cùng đại tần đế triều đánh nhau sao có người nghi hoặc Dù sao. Hiện tại đông châu đại lục. Cũng không phải trăm hoa đua nở trạng thái. Rõ ràng là nhất ra độc đại cách này một nhà. Chính là lôi đình thiên tông. Vì sao không có tính cả đại tần đế triều. Mà chính là bởi vì những năm gần đây. Đại đa số người đáy lòng. Đối với đại tần đế triều. Đã rất nhạt. Thời gian là một cái rất mệt nhọc đồ vật. Đại tần đế triều trên không. Lôi thiên quân trắng nón gương mặt phía trên. Mang theo một tia hoảng hốt. Ánh mắt nhìn mạnh hoán, nói ra, phá ha, không sai, lại có thể phá mất bản thống lính thần thông lôi thiên quân. Lôi đỉnh thiên tông lôi đỉnh quân đương nhiệm thống lính một thân thực lực. Kim tiên cảnh mạnh hoán trong tay, nắm màu đen thần thương, đồng dạng nhìn xem lôi thiên quân. Ánh mắt dần dần băng lạnh xuống, ngươi có hai con đường, một đầu là chết mạnh hoán dừng một chút. Tựa hồ có chút không thích ứng mình bây giờ lực lượng. Sau đó nói ra. Đầu thứ hai. Vẫn là chết lôi thiên quân nhìn xem mạnh hoán kia bộ nghiêm túc bộ dáng Buồn cười. Vậy mà thổi phù một tiếng. Nở nụ cười. Ha ha lôi thiên quân chỉ mạnh hoán. Mang trên mặt một tia đỏ ửng Đây là cười to kết quả. Úi. Đầu của ngươi có phải hay không hỏng bản thống lính tự mình buông xuống đây chính là bao nhiêu người đều không cầu được vinh hạnh đặc biệt ngươi sẽ không bởi vì phá hết bản thống lính một đạo thần thông liền có tự tin rồi theo lôi thiên quân đằng sau một số lôi đình quân người hiển nhiên cũng là nghe được nhao nhao phá lên cười về phần nghiêm túc đối phó ha ha trong mắt bọn họ cũng không phải ai cũng có tư cách này bọn họ trong mười năm vì lôi đình thiên tôn quét ngang đông châu đại lục Không một địch thủ lúc này Bọn họ lôi đình quân Càng là bao nhiêu thiên tài đệ tử Muốn chèn phá đưa đầu vào Không hề nghi ngờ mà nói Bọn họ những người này Tùy tiện kéo ra ngoài một cái Đều là danh chấn nhất phương thiên tài Lúc này thời điểm Lôi thiên quân thu liếm nụ cười của mình khóe miệng nhẹ nhàng nhích lên Một tia tàn nhẫn chi sắc Cấp tốc lướt qua Hắn cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ hạng người Có thể chỉ huy lôi đình quân quét ngang Đông Châu Đại Lục. Sao lại là tầm thường như là nếu như vậy. Đừng nói là lôi đình thiên tông quét ngang. Chỉ sợ lôi đình thiên tông sớm đã bị diệt. Cả sửa lại một chút quần áo của mình. Lôi thiên quân trong mắt. Tựa hồ mang theo vẻ hân thường. Bất quá. Tại ở trong đó. Càng có một loại. Cao cao tài thưởng. Ta tại bố thí ngươi cao ngạo bản thống lính. Lôi thiên quân, lôi đỉnh thiên tông, lôi đỉnh quân thống lính, lôi thiên quân tiến về phía trước một bước. Ánh mắt sáng rực dường như mang theo lôi điện. Nhìn xem mạnh hoán. Khô mạnh hoán trên thân, hắc bào cổ động, giống như thiên quân vạn mã lao nhanh bên tai không dứt oanh mạnh hoán hướng về phía trước một bước. Tại dưới chân hắn hư không. Tựa như là không chịu nổi mạnh hoán một cước này. Đột nhiên vỡ vụn ra. Thật là đúng dịp mạnh hoán lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Tưởng như là cái kia cây liễu bờ. Một người đọc sách. Nhẹ nhàng bẻ một mảnh lá liễu. tại bên môi thổi lên. Nói không hết phong lưu vận vị. Đại tần đế triều vạn lý trường thành quân thống lính mông nhị mạnh hoán vừa cười vừa nói. Đương nhiên. Ngươi có thể gọi ta. Mạnh hoán lôi thiên quân trên thân. Âm âm chân khí phun trào. Nhưng đại tần đế triều hoàng đế đi ra bái kiến. Ta. Lôi đỉnh thiên tung. Nguyện ý tiếp nhận hắn đương nhiên. Tiếp nhận điều kiện rất đơn giản. Cái kia chính là. Đem 20 năm trước. Đại tần hoàng đế lấy được trí bảo. Nộp lên cho ta lôi đỉnh thiên tung. Bằng không mà nói nói tới chỗ này. Lôi thiên quân trên người lôi đỉnh đột nhiên chiến liệt ra. Kéo dài trăm rằm. Trên bầu trời. Dường như lôi thần bung xuống một dạng Lộ ra vô tận uy áp cách này Cũng là kim tiên cảnh giới lôi thiên quân nhìn xem mạnh hoán Nếu không Lôi đình quân đều sẽ áp dụng lôi cắt phán quyết chi lôi dưới Vạn Linh không sinh mạnh hoán nghe vậy Đột nhiên Ha ha mạnh hoán nhìn xem lôi thiên quân thanh âm như chun Chỉ là tà ma ngoại đạo cũng dám nói bừa nhìn xuống trời xanh mạnh hoán trong mắt Màu đen thần quang trợt hiện Vạn lý trường thành quân nghe lệnh mạnh hoán Giờ cao màu đen thần thương Chúc ta nghe lệnh mạnh hoán Nhìn về phía lôi thiên quân Trong mắt hỏa nhiệt Huyết dịch sôi trào lên Bởi vì đây là hắn thức tỉnh về sau Trận chiến đầu tiên cũng là hắn hướng trầm thương sinh biểu hiện Thần Tuy nhiên ngủ say Nhưng là Thức tỉnh về sau vẫn là đại tần vạn lý trường thành quân thống lĩnh phạm ta đại tần thiên uy người phải làm như thế nào tại mạnh hoán sau lưng một trăm ngàn vạn lý trường thành quân đồng thời sơ cao màu đen thần thương zit zit zit mỗi một chữ thanh âm phản phất là cổ lão thức tỉnh trên trời cao sát ý nghiêm nghị lôi thiên quân gặp này lại là nhẹ nhàng cười một tiếng tốt lôi thiên quân nhất thời chiến ý sạc sào từ khi không chiến ta đại đao. thế nhưng là khát vọng thật lâu rồi xoát tại lôi thiên quân trong tay. một thanh vần quanh lôi đình đại đao xuất hiện. hy vọng các ngươi đừng cho bản thống lĩnh thất vọng a vô địch chí tôn thái tử ra sáu mươi chương năm trăm chín mươi nắm dây dài. đời này cùng lôi thiên quân trong tay. nắm lôi đình đao, sát khí tùy ý. nhìn về phía mạnh hoán bản thống lính mặc kệ ngươi là mông nhị vẫn là mạnh hoán hôm nay đưa ngươi làm vong hồn dưới đao lôi thiên quân đao múa phong mang lôi đình quân giết mạnh hoán trong cùng một lúc tay cầm màu đen thần thương hướng về lôi thiên quân bao phủ mà đi đại tần chiến pháp mạnh hoán gầm nhẹ một tiếng màu đen thần thương phía trên một cuộn cuộn xương mù màu đen từ từ lên cao phảng phất là từ cổ lão bên trong tỉnh lại một dạng thần bí, cường đại màu đen thần thương lưu lại từng đạo cách bóng, trong nháy mắt hướng về lôi thiên quân quét ngang mà đến. Lôi thiên quân gặp này, trong tay lôi đỉnh đao phong mang nổ tung, từng đạo từng đạo màu xanh lam lôi đỉnh, giống như lưới đao đồng dạng, hướng về màu đen thần thương hung hăng bổ xuống, oanh hai người chạm vào nhau. Tư không dung chuyển nổi lên từng đợt gần sóng Hướng về bốn phương tám hướng tán đi Vạn lý trường thành quân cùng lôi đình quân bên ngoài Nhất thời hỗn chiến ở cùng nhau Vạn lý trường thành quân Tay cầm màu đen thần thương Cổ lão mà thần bí lôi đình quân Tay cầm lôi đình chiến đao Phong mang mà cường đại hai quân giao chiến Hôn thiên hắc địa nơi xa Đông châu đại lục một số cường giả Tại xa xa xem chừng lấy. Dù sao. Đây là Đông Châu Đại Lục ở bên trên. Cường đại nhất hai cái thế lực trận đầu giao phong. Đại tần đế triều từ trước đến nay thần bí. Cũng không biết lần này ai có thể thắng được có cường giả thở dài nói. Cái này đã coi như là tốt. Ở một bên. Một vị nữ tử mở miệng nói ra. Ngươi là không biết Nam Châu Đại Lục bên kia. Hiện tại là chiến tranh khói báo động. Khắp nơi đều là tại trinh chiến những người khác nghe vậy. Ánh mắt lộ ra nghi hoặc Nói ra. Nam châu đại lục có đại minh thiên triều tỏa chấn. Ai dám xâm phạm húng hồ. Tại Nam châu trong đại lục. Càng có mặt trời nguyện thiên tung. Ai như vậy không có mắt A nữ tử nói ra. Hải vực phía trên một hòn đảo nhỏ. Phía trên một số man di hạng người. Y vào chính mình địa lý vị trí. Những năm gần đây Càng không ngừng quấy dối Nam Châu Đại Lục Ngươi nói là mặt trời đảo những cái kia tên lùn một vị khác cường giả hỏi Nữ tử nhẹ gật đầu Vị cường giả kia ánh mắt lộ ra vẻ chán phép Nói ra Hừ Những cái kia tên lùn căn bản không tính là người Đơn giản cũng là lang tâm cầu phế đồ vật Làm sao ngươi biết bên cạnh một vị cường giả hỏi Hừ Năm đó đại khái là ba mươi năm trước đi ta cùng hảo hữu của ta ra biển gặp sóng gió trùng hợp ở giữa cứu một vị tên lùn không nghĩ tới chúng ta cho hắn chữa thương hắn vậy mà tại sao lưng đánh lén bằng hữu của ta nếu không phải phản ứng kịp thời còn thật nhường hắn đắc thủ có điều những cái kia tên lùn thực lực cũng không yếu a nữ tử thở ra một hơi nói ra nếu không các ngươi cho là bọn họ dám đánh đại minh thiên triều chủ ý ầm ầm tại mấy người đang khi nói chuyện trên bầu trời chân khí màu đen cùng chân khí màu xanh lam càng không ngừng chạm vào nhau mỗi một lần chạm vào nhau đều là phát ra khiếp người lực lượng bởi vậy có thể thấy được thực lực của hai người mạnh bao nhiêu không nghĩ tới thế như trẻ trai lôi thiên quân lại bị hao tổn đến loại trình độ này nữ tử ngẩng đầu Nhìn lên bầu trời bên trong tình huống. Lôi đình thiên tông áp chủ bài tầng tầng lớp lớp. Nếu là đại tần đế triều bên này không nắm chắc bài. Đoán chừng một trận chiến này muốn bài trong lòng bọn họ biết. Cũng minh bạch. Cái này lực lượng mới xuất hiện. Đồng thời quét ngang đông châu đại lục thế lực. Lôi đình thái tông. Ở phía sau hắn. Khẳng định có người nào ủng hộ. Nếu không. Cũng không có khả năng nhanh như vậy thời gian quét ngang đông châu đại lục phanh một trận tia lửa kích thích. Màu đen thần thương cùng lôi đỉnh đao càng không ngừng ma sát. Mạnh hoán lúc này. Một tay đưa ra. Lòng bàn tay xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen đại tần chiến pháp diệt linh trưởng đại tần chiến pháp. Bao gồm vô số võ học thần thông. Thích hợp nhất cũng là chiến đấu trường pháp. Chỉ pháp. Quyền pháp trở kiếm pháp. Đao pháp thương pháp chờ gọi chung là đại tần chiến pháp vòng xoáy màu đen tại mạnh hoán trong tay càng không ngừng biến lớn sau đó vậy mà biến thành một cái bàn tay lớn màu đen cùng lúc đó lôi thiên quân thấy thế một tay cầm đao đối kháng màu đen thần thương tay kia nắm thật chặt quyền để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính thần thông huyền đạo huyền trương đây là lôi đình thiên tông vô thượng đại thần thông Có thể ngưng tổ lôi đình chi lực. Hóa thành quyền thế. oanh sát hết thảy địch từng đạo từng đạo màu xanh lam lôi đình. Tựa như là nhỏ rắn một dạng. Quấn quanh ở lôi thiên quân trên nắm tay. Nắm đấm màu xanh lam. Mang cách này lôi đình chi lực. Ngang nhiên oanh ra. Âm âm trưởng quyền tương giao. Bảo phát đi ra khí lưu cường đại. Hai người nhau nhau hướng về đằng sau thối lui. Mà. Mạnh hoán đột nhiên ngừng bước. Màu đen thần thương phía trên, khí tức cổ xưa ông một chút, phát ra. Đại tần chiến pháp hoàn tạo thiên hạ màu đen thần thương phía trên. Tựa hồ thêm ra tới một chút kim quang. Tuy nhiên rất ít. Nhưng là hoàn toàn chính xác tồn tại. Khí thế như dòng thương không phá nhật lôi thiên quân ổn định thân thể của mình, nhìn xem mạnh hoán. Nhích miệng nói ra. Mặc kệ ngươi có cái gì thần thông. Thế nhưng là ngươi vô pháp tưởng tượng ngươi tại cùng dạng gì thế lực chiến đấu nói xong tại lôi thiên quân trên thân lôi đình đi rắn. lôi đình đao thân lôi đình ấm ký xuất hiện vạn lôi thiên đao lôi thiên quân căn bản không thèm để ý cái gì đại tần đế triều bởi vì tại bọn họ tông môn sau lưng có một tôn vô thượng tồn tại đang ủng hộ bọn họ mà lôi đình thiên tông đại thần thông chi thuật chính là người phía sau truyền đến thậm chí Một vị tôn quý người Đã buông xuống tại lôi đình thiên tông Cho nên Hắn cần càng thêm huy hoàng chiến tích Đến biểu hiện ra chính mình người không vì mình Thiên chu địa diệt đại tần đế triều Chính là chiến tích của hắn lôi đình thiên tông Cậu thái tử Không cần lo lắng Lôi thiên quân bản thân liền là kim tiên cảnh Húng hồ Hiện tại lại có ngày cho đại thần thông Đủ để diệt cái kia đại tần đế triều trong đại điện Lôi đình thiên tông chi chủ đối với một vị trẻ tuổi vừa cười vừa nói Trong giọng nói mang theo kính ấy Được xưng cửu thái tử người trẻ tuổi tùy ý nhẹ gật đầu Nói ra Hiện tại bản cung thất ca Bát ca bọn họ cũng buông xuống Bất quá Lần này nhất định là bản cung thắng được cửu thái tử trong mắt Lộ ra nóng rực thần sắc Ta đại huyền thần thông đủ để bình định hết thảy. cửa thái tử ngạo nghễ nói. Nơi này khắp nơi tràn ngập mùi máu tanh tối tăm thế giới không ánh sáng rõ ràng. Giết hại. Là nơi này duy nhất phong cách tướng quân ngân hổ nhất tục toàn diệt. Không còn một mống một vị mặc áo bào đen người. Đi vào một đỉnh núi. Ở trên người hắn. Còn mang theo máu tươi. Tại chỗ hắn đi qua. Lưu lại thì là nguyên một đám huyết sắc dấu chân Bất quá Những thứ này máu đều không phải là hắn Trên đỉnh núi cuồng phong gào thép Trung niên nam tử đột nhiên quay đầu Ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ Bề hạ Muốn thức tỉnh người kia nghe vậy Nhất thời quỳ xuống tướng quân Trung niên nam tử hít một hơi thật sâu Chúng ta ở chỗ này Đã bao nhiêu năm hắc bảo nam tử lắc đầu Nói ra thuộc hạ không nhớ rõ tựa như là rất lâu trung niên nam tử đồng dạng nói ra đúng vậy a thật lâu rồi lập tức trung niên trong mắt của nam tử sát ý tói hiện thế nhưng là đã lâu như vậy chúng ta vẫn không có xếp hết tướng quân chúng ta thề sống chết trung niên nam tử nhìn phía xa phiêu đãng đại kỳ chậm rãi nói còn nhớ rõ năm đó Lời của chúng ta sao giữ tử đồng bào chấp ngã qua mâu nắm dây dài Đời này cùng nguyện ta ngô hoàng Bình thiên hạ Khai vô cương trung niên nam tử quay người Rời đi Sau cùng ba cái trùng tục Bản tướng không muốn nhìn thấy bệ hạ sau khi biết Còn có dư nhiệt cuồng phong vù vù vang lên Đại vị phần Phật thương không mang không thấy tướng quân tóc mai tóc trắng Nhưng gặp thân Nam Nhi phía trên thương xa xa nhìn lại Đó là một mặt màu đen đại kỳ. Phía trên có một con rồng Ngạo thị thiên địa ta vi tôn nó có một cái tên Gọi hắc Long kỳ. Không biết Ai còn nhớ đến Chí nhớ của nó nắm dây dài Đời này cùng nguyện ta đồng bào Trở về Vẫn là người thiếu niên Nguyện ta ngô hoàng trở về Vẫn là thiên cổ đế chúng ta Thề sống chết vô địch trí tôn thái tử ra 60 chương 591 đây là chúng ta truyền thế ngọc tỷ thập nhị đại lục cũng có đỉnh phong thế lực chấn thủ. Lúc này, Đông Châu đại lục theo thứ tự là đại tần đế triều cùng lôi đình thiên tông là nhất. Đại tần đế triều trên không. Lôi đình từng trận bên tai không dứt. Hãm trận sơn mạch tòa rằng núi này kéo dài trăm dặm kỳ phong trùng điệp. Âm âm đột nhiên trên bầu trời, hai đảo cái bóng. Hướng về hãm trận sơn mạch đánh thẳng tới Oanh vô số cát bay đá chạy che đậy chân trời Theo sát lấy một số cường giả nhao nhao tới đây Hừ trong đó một ngọn núi bên trong Lôi thiên quân áo bào lộn xộn Khóe môi nhích lên một vệt máu Thấp hừ một tiếng Đối diện với hắn Toàn thân chân khí màu đen quấn quanh lấy Màu đen thần thương phía trên Càng là sát khí hung mãnh ngươi mãi mãi cũng không tưởng tượng nổi. Ta lôi đỉnh thiên tông sau lưng. Đứng đấy là ai lôi thiên quân vận chuyển chân khí. Đem chính mình chung quanh nối đá đánh nát. Nhìn xem mạnh hoán, lạnh giọng nói ra. Mạnh hoán hừ lạnh một tiếng. Sau đó nói ra. Bản thống lính quản ngươi sau lưng là ai đã đi tới đại tần. Vậy liền đừng nghĩ đến trở về thần thương lưu chuyển. Vạn vật tịch diệt đại tần chiến pháp. Tịch diệt thần thương mạnh hoán một cái nhảy vọt, tựa hồ nhấc lên một mảnh nhật nguyệt tinh. Mãnh liệt chân khí màu đen tại Mạnh Hoán trên thân bạo phát đi ra, hướng về Lôi Thiên Quân mà đi. Những nơi đi qua trên đại địa, vậy mà Mạnh Hoán trên thân bị tràn ra tới chân khí cài ra tới một đạo mưng. Lôi Thiên Quân gặp này, vội vàng là vận chuyển lại chính mình Lôi Đình chân khí. Một bộ cao cao tại thượng bộ dáng nhìn xuống mạnh hoán. Hôm nay, liền để ngươi nhìn xem. Cái gì mới là Đại Thần Thông lôi thiên quân có cái này lực lượng. Bởi vì, hắn thi triển Đại Thần Thông, chính là thiên ngoại thiên truyền lại. Giữa thiên địa cường đại nhất thần thông tại bọn họ lôi đình thiên tông sau lưng. Đứng đấy thế nhưng là, đại huyền thiên đình vân yên hảo đáng quyền đến từ thiên đình cường đại thần thông. Trong lúc nhất thời, tại lôi thiên quân trên thân, tựa hồ truyền đến một loại phiêu trần ý cảnh. Tựa hồ thời khắc này lôi thiên quân, không phải cái thế giới này sinh linh một dạng. Lại hình như là muốn theo gió quay về, leo lên cái kia huỳnh lâu ngọc vũ một dạng. Quanh một tiếng vang trầm, ở trên bầu trời truyền đến, tựa như là có người đang dùng nắm đấm, càng không ngừng gõ vang nổi trống đồng dạng. Vân yên hảo đáng quyền mây khói làm bản. Lôi đình vì giết một quyền ra. Mây khói hóa thành quyền thí. Hướng về mạnh hoán đánh tới. Chết đi lôi thiên quân thoáng như mãnh hổ hạ sơn đánh đâu thắng đó. Mạnh hoán gặp này trong mắt mang theo một tia ngưng trọng như thế khí thế cường đại hiển nhiên đã siêu việt kim tiên cảnh. Trong nháy mắt. Mạnh hoán trong tay màu đen thần thương. Ở trên người tựa hồ mơ hồ trong đó xuất hiện từng cái từng cái xiềng xích Tại khóa lại màu đen thần thương Mở mạnh hoán bỗng nhiên hướng về một đầu xiềng xích chấn đi Tựa hồ muốn là đánh gãy đầu kia xiềng xích một dạng Răng rắc một tiếng thanh âm của kim loại tại mạnh hoán bên tai vang lên Mạnh hoán trong mắt lộ ra vẻ mỉm cười Tiếp theo lại nhìn về phía lôi thiên quân thời điểm Thì là đối đãi một người chết ánh mắt Phạm đại tần người Chỉ có chết quá khứ không ngoại lệ Hôm nay Cũng không ngoại lệ mạnh hoán trên thân Khí tức đột nhiên trèo thăng lên Âm âm tại màu đen thần thương phía trên Truyền ra từng đợt kim qua giao hoa thanh âm Đại tần chiến pháp tịch diệt thần thương đồng dạng thần thông Bất quá Lúc này màu đen thần thương phía trên Truyền đến khí thế, phảng phất là khác nhau Một trời một vực trên ginh thành trên không Nguyên một đám người không ngừng từ không trung phía trên rớt xuống. Có là Vạn Lý Trường Thành Quân. Nhưng càng nhiều thì là Lôi Đình Thiên Tông Lôi Đình Quân. Áo bào màu xanh lam Lôi Đình Quân một vị bày biện bãi nhỏ bán hàng rong nhìn thấy trước mặt mình rớt xuống Lôi Đình Quân. Hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Vị kia Lôi Đình Quân trong miệng càng không ngừng phun máu tươi. Nhìn thấy tiểu than phiến trong mắt như cũ mang theo vẻ kiêu ngạo. Đồ hỗn chứng lôi đỉnh quân bên trong, mỗi người đều được tính là thiên tài chi tư, bọn họ tại tông môn cũng là có thủ hoan nghênh, bị vạn người kính ngưỡng. Nhưng hắn còn chưa có lấy lại tinh thần đến, chỉ thấy cái kia tiểu than phiến trong tay lấy ra một thanh dao phay lớn, chỉ thấy cái kia thanh dao phay lớn lại có một nửa người cao, răng rắc cái kia tiểu than phiến đi đến trước mặt hắn. Hướng về cổ của hắn cũng là một đao bổ xuống. Phúc phúc máu tươi tung tói tiểu than phiến một thân. Cao ngạo cái cọng lông a tiểu than phiến khinh bị một câu về sau. Bình tĩnh xoa xoa máu. Đột nhiên. Tiểu than phiến tựa hồ nghĩ tới điều gì. Sắc mặt hoảng hốt trong miệng nói ra ta đi. Hôm nay thịt heo còn không có chuẩn bị tốt đâu. Cùng một thời gian. Nam Châu Đại Lục ven biển bên bờ lạnh lẽo gió đang không ngừng thổi mạnh từng mặt đại kỳ trong gió bay phất phới bầu trời buông xuống tràn ngập sát ý tên lùn đem đồ vật giao ra ra ra có thể tha các ngươi một mạng một vị mặt lấy màu xanh lam khôi giáp thần tướng liếm liếm đôi môi khô khốc hừ đại minh cầu tặng vậy mà còn băn khoăn chúng ta truyền thừa chi bảo Quả thực là si tâm vọng tưởng cái kia tên lùn sau lưng. Thì là đi theo lấy mấy chục vạn thiên binh. Nguyên một đám khí tức kéo dài hiển nhiên không phải phàm nhân. Hải vực phía trên có một hòn đảo gọi mặt trời đảo. Phía trên từng mặt thái dương kỳ xí phiêu đẳng. Trong hoàng cung. hỗn chứng một vị mặt lấy minh hoàng đại bào trung niên nhân sắc mặt phấn nộ. Tại hắn đại bào phía trên thêu lên một đầu nắm giữ tám cái đầu đại xà. Đây là tín ngưỡng của bọn họ. Cũng là bọn họ Quốc Thu Chí Tôn. bất kỳ đại xà bệ hạ. Năm đó chúng ta vốn định theo bọn hắn được chia một số chỗ tốt. Cũng có thể tại âm phủ chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Thế nhưng là không có nghĩ rằng. Lại bị đại tần tiêu diệt một vị đại thần. Không có cam lòng nói. Thế nhưng là. Hiện tại chúng ta không có truyền thiên ngọc tỷ phương pháp sử dụng. Căn bản đạt được không đến thiên đạo tán đồng A trong đại điện. Bày biện một cách đài cao. tại trên đài cao. Vậy mà trưng bày một cách ngọc tỷ long đầu ngọc tỷ năm đó chúng ta thừa dịp đại minh thiên triều sai lầm thời khắc. Đưa hắn cướp đến. Hiện tại đại minh hoàng đế đã thức tỉnh. Chúng ta như thế nào cho phải A một vị khác đại thần. Rõ ràng biết thứ này là làm sao tới. Có chút lo lắng nói ra. Ai nói đây là Đại Minh Thiên Triều đồ vật rồi đây là ta Đại Nhật Thiên Triều thánh vật là ta Đại Nhật Thiên Triều. truyền thừa vạn năm thánh vật trung niên nhân mở miệng. Trong lúc nhất thời đạt được trong đại điện tất cả đại thần tán thành. Đúng đây chính là chúng ta thánh vật Đại Minh cầu tặng. Vậy mà vọng muốn lấy được chúng ta thánh vật xếp xếp xếp Đại Minh Thiên Triều. chu Lệ đứng tại Hoàng thành chỗ cao nhất nhìn qua xa xôi hải vực. "Ha <cười> ha, coi như các ngươi đạt được truyền thế ngọc tỷ lại như thế nào chu lệ khóe miệng, lộ ra vẻ mỉm cười. Thụ mệnh Vu Thiên, ký Thọ Vĩnh Xương đó cũng không phải là chỉ các ngươi truyền thế ngọc tỷ. Đối với một cái vận triều tới nói, đó là trấn áp vận triều khí vận thần vật, căn bản không có khả năng bị đánh cắp. Chấm, thế nhưng là ước gì các ngươi sử dụng chu lệ trong mắt thần quang minh diệt" Làm các ngươi thưởng thức chấm truyền thế ngọc tỷ Các ngươi khí vận Liền xem như là phí dụng Chu lễ nhanh chân rời đi Ba ngày sau Đại minh cờ dập dần hải vực phía trên Mấy vạn chiến thuyền Hướng về hải vực phía trên Một hòn đảo xuất phát Đại tần đế triều tỏa thiên cung Oanh hắc kim sắc vầng sáng Tại trầm thương sinh trên thân nhộn nhạo lên Kim thân đúc thành Hiện đã ghim tiên răng sắc. Tỏa Thiên Cung Đại Môn nhắm lại 20 năm, hôm nay rốt cuộc mở ra.